Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Quỷ Vương Sủng Phi. chương 116, Hoàng Thái Hậu trẻ tuổi. Lời xin lỗi của Hoàn Nhan Khang làm cho nội tâm Tô kinh hoàng đôi mắt ân ẩn đau thương, nước mắt nhẹ nhàng rơi. Người nói xin lỗi ta, chẳng lẽ là muốn bỏ ta một mình sao? Nghe Tô mi nói thế, Hoàn Nhan Khang không biết nên trả lời như thế nào nữa. Hắn không muốn cũng không nỡ rời xa Tô Nhưng nếu hiện tại tiếp tục ở lại, nghĩ đến hành vi xấu xa của hoàn nhan liệt hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn muốn mang nàng cùng đi, lưu lạc thiên nhai, không biết Tommy có nguyện ý hay không. Tommy là trợ thủ đắc lực của mộ dung thất thất chủ tớ các nàng tình thâm nghĩa nặng, hiện tại mộ dung thất thất lại đang có thay, nếu hắn mang Tommy đi, về tình về lý đều không thích hợp. Chỉ là trong nội tâm mặc dù biết sẽ như thế, hoàn nhan khang vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng để Tommy lựa chọn. Tiểu Mi Nhi, nàng nguyện ý đi theo ta không? Vấn đề này, làm cho Tommy khẽ giật mình, nguyên lai hắn không muốn rời đi một mình, mà muốn dẫn nàng cùng đi. Lúc này, vẻ mặt thương tâm của Tommy có chút giãn ra, "Có điều, nếu nàng đi theo Hoàn Nhan Khang, vậy tiểu thư làm sao bây giờ?" "Tiểu thư đang có thay, hơn nữa trên người tiểu chủ tử còn có cổ độc, nàng rời đi ai sẽ hầu hạ tiểu thư?" Tommy trầm mặc làm cho Hoàn Nhan Khang cười khổ một tiếng. Quả nhiên trong lòng nàng quan trọng nhất vẫn là mộ dung thất thất. Nghĩ vậy, hoàn nhan khang kìm nén khổ sở trong lòng, cười xấu xa với Tô Mi. Tiểu Mi Nhi, nàng yên tâm ta chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, khoảng một năm nửa năm không lâu đâu. Chờ khi biểu tàu sinh đứa nhỏ, ta sẽ trở lại đến xem cháu nhỏ của ta thuận tiện cưới nàng luôn. Miễn cho nàng không gả ra được, ỷ lại vào biểu ca biểu tàu. Bồn vương bắt đắc dĩ lấy nàng, coi như là giúp biểu tàu giảm bớt gánh nặng ngươi nói cái gì a? Lời nói tốt đẹp mỗi lần rời khỏi miệng hoàn nhan khang, đều trở nên đáng giận như thế. Chẳng lẽ hắn cứ nhất thiết phải dùng hình tượng như vậy để đối mặt với nàng, chẳng lẽ hắn thì mở rộng tấm lòng với nàng sao sao? Tô mi muốn mắng hắn, nhưng khi thấy nụ cười trên mặt hoàn nhan khang thì liền dừng lại, nàng hừ nhẹ mũi một tiếng, mặt nhìn về hướng khác bày ra bộ dáng ta không lạ gì ngươi. Bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nhường, sao lại bảo là không gả đi được? Chờ ngươi vừa đi ta liền thu một lúc 10 anh đẹp trai. Tô chỉ giận dỗi nói, nhưng những lời này rơi xuống lỗ tai hoàn nhan khang, lại thay đổi ý nghĩa. Mới vừa rồi còn nghĩ có nên dặn nàng thủ thân như ngọc chờ ta, không thể hồng hạnh xuất tường, hiện tại nàng đã nói ra ý muốn của bản thân. Thật khiến ta đau lòng, nếu chàng có tình thiếp vô ý, vậy để ta đi tìm vài thiếu nữ như hoa như ngọc an ủi. Cảnh tượng trái ôm phải ấp thật là thích mà, được lắm, ngươi đi tìm đi. Tô mi đỏ mặt cái mũi cay cay, đá một cước về phía hoàn nhan khang. Không biết nàng là cố ý hay sao, vừa vặn đá vào chúng đũng quần, hoàn nhan khang không có chú ý một cái, bị tô mi tập kích lập tức ôm hạ thân hét lên. Tiểu mi nhi, nàng mưu sát chồng. Ta muốn bỏ nàng, còn không có gà, không nhọc phiền ngài. Đã đến lúc này, hai người này còn như con nhím, người đâm ta ta đâm ngươi, làm cho mộ dung thất thất đứng một bên thấy mà sợ. Rốt cục nhìn thấy hai người còn muốn công kích đối phương, Mộ Dung Thất thất giống lớn một tiếng. Các ngươi câm miệng hết lại cho ta. Một giống này, làm cho Hoàn Nhan Khang cùng Tommy đều ngậm miệng, Mộ Dung Thất thất nhìn nhìn Tommy, cuối cùng lại nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, giọng nói trở nên băng lãnh. Sao Tiêu giao Vương muốn ăn xong rồi chùi mép phủi mông rời đi sao? Muội muội kết nghĩa của bản cung lại dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? hay là nói Tiêu giao Vương không thèm để trưởng công chúa này vào mắt, không thèm để Nhiếp Chính Vương vào mắt. Cho nên mới dám khi dễ muội muội bản công như vậy. Năng lực đổi trắng thay đen của Mộ Dung Thất thất đủ khiến Hoàn Nhan khang choáng váng. Chỉ không bao lâu Tommy đã thăng chức thành muội muội kết nghĩa của trưởng công chúa hơn nữa còn luôn miệng trách cứ hắn đối với Tommy ăn xong chùi mép, thiên hạ này không có ai giỏi vu oan hãm hại hơn Mộ Dung Thất thất. Tiểu thư vẫn là Tommy theo mộ dung thất thất đã lâu, nàng biết rõ tiểu thư đang giúp mình, nhưng nàng không muốn hoàn nhan khang bị mộ dung thất thất uy hiếp mà phải cưới mình, nàng không muốn như vậy. Ngươi câm miệng cho bản cung. Tommy không nghĩ tới, lời của mình lại khiến mộ dung thất thất tức giận chửi mắng. Theo bản cung lâu như vậy, sao ngươi không chịu học hỏa nhãn kim tinh của bản cung? Nam nhân cứ gặp chuyện là tránh, hết tránh lại trốn, xứng với ngươi sao? Tại sao lại si mê hắn? Chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ đều chết hết rồi sao? Một chút khoan dung đều không có, đối mặt với áp lực là muốn trốn đi, hắn vô tội, người trong thiên hạ này còn vô tội hơn hắn. Ít nhất họ còn có cố gắng. Bình thường khó có thể thưởng thức dáng vẻ mộ dung thất thất dương nanh múa vuốt, phượng thương thấy vậy liền dứt khoát ôm bà vai, đứng một bên xem cuộc vui. Tầm tư hoàn nhan khang, phượng thương hiểu, nhưng những lời mộ dung thất thất nói đều rất hợp tình hợp lý. Hoàn Nhan Liệt đã xây lên một bức tường giữa bọn họ, khó có thể phá vỡ. Nhưng mấu chốt là Hoàn Nhan Khang phải tự mình vượt qua mới được trốn tránh không phải biện pháp, huống chi hắn hiện tại còn có mi Phượng Thương xem cuộc vui, còn Mộ Dung Thất Thất lại đang tiếp tục giáo huấn mi Ngươi nghe rõ cho bản cung, từ giờ trở đi, ngươi là muội muội kết nghĩa của Bắc Chu Quốc trưởng công chúa Mộ Dung Thất Thất tại Bắc Chu, ngoại trừ bản cung, ngươi là nữ nhân có thân phận tôn quý thứ hai sau bản cung. Hiện tại nhiều người đang muốn cùng bản cung kết giao quan hệ. Những quan to quý tộc kia cũng như các vương hầu công tử trẻ tuổi cũng rất nhiều chờ hai ngày nữa, bản cung mở một bữa tiệc ngắm hoa, đặc biệt mời những công tử ấy tới cho ngươi lựa chọn còn sợ tìm không thấy người tốt sao. Ngươi cứ thanh thản ngồi yên chờ xuất giá, làm thân nương. Người nào đó không muốn ngươi, bản cung nhất định phải tìm cho ngươi một mối nhân duyên tốt cho kẻ đó sáng mắt ra. Mộ dung thất thất chưa từng tỏ vẻ nghiêm túc như lúc này, làm cho Tommy hoảng hốt một hồi. Tiểu thư ta ta không lấy người khác làm chồng, ta không muốn. Tommy, người không muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải cần. Tựa như tiêu giao vương nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Người theo bản cung lâu như vậy, Tố Nguyệt cũng đã kết hôn, người lại rong dài, chẳng phải là đang lãng phí thanh xuân của mình sao. Vừa rồi, người không phải rất hùng tâm tráng trí, muốn tìm soái ca sao. Bản công tuy không thể thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi Nhưng tìm giúp ngươi một lang quân như ý thì vẫn có thể Tiểu thư ta chỉ là hay nói giỡn ta chỉ muốn chọc tức hắn một chút Muốn chọc tức hắn cần gì phải nói giỡn trực tiếp làm thật không phải là tốt hơn sao Chuyện này cứ quyết định như vậy Phượng Thương chàng thấy ý kiến của ta như thế nào Khanh Khanh quyết định ta ủng hộ hai tay Tiêu giao vương không bằng ở lại uống rượu mừng của mi rồi hãy đi Tốt xấu gì cũng là người cũ Hai từ người cũ được Phượng Thương nói ra nhẹ nhàng, hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ phát sinh giữa Hoàn Nhan Khang cùng Tommy, phân ra rõ ràng. Một loại đau đớn trước nay chưa có xuất hiện trong tim Hoàn Nhan Khang. Nghĩ đến việc Tommy sẽ trở thành tân nương của người khác, tim hắn liền đau đớn như bị vạn mũi tên đâm vào. Không được, hắn không thể nhìn nàng lên kiệu hoa của người khác được. Ta thay đổi chủ ý. Hoàn Nhan Khang tiến lên ôm Tommy vào trong ngực. Ta muốn lấy nàng lập tức ngay lập tức hoàn nhan khang làm vậy khiến Tommy ngừng rơi nước mắt nàng không thể tin vào tai của mình hoàn nhan khang muốn cưới nàng thật sự sao được mặc dù nói được nhưng mộ dung thất thất vẫn đưa tay kéo lấy Tommy nếu tiêu giao vương thành tâm muốn lấy Tommy này tam môi lục xính một thứ cũng không thể thiếu muội muội bản cung không phải là tùy tiện ai cũng có thể lấy tiêu giao vương nếu không thể hiện thành ý bản cung có lẽ sẽ không đồng ý đâu Hoàn nhan khang rốt cục hiểu rõ, những lời mình vừa mới nói với Tommy đã khiến hắn hoàn toàn đắc tội với mộ dung thất thất. Rõ ràng là nàng đang làm khó hắn, mà cũng đáng đời hắn, làm sao lại hay mở miệng thối ra đây. Hắn sao lại quên mất mộ dung thất thất rất bao che người trong nhà. Cho dù mộ dung thất thất không muốn làm cho Tommy khổ sở, sẽ thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng ôm mỹ nhân về như vậy. Được, hoàn nhan khang nhẹ gật đầu. Miệu tầu muốn cái gì ta đều đáp ứng. thành vậy thì chờ ta nghĩ kỹ về hôn lễ này nên làm như thế nào rồi sẽ nói cho ngươi biết sau. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi đừng có gặp mặt tô mi. Gặp thân nương từ trước lễ thành hôn, là điểm xấu. Vì hạnh phúc cả đời của các ngươi, phiền toái tiêu giao vương vẫn là nhịn một chút a Tố nguyệt tiễn khách, ra lệnh một tiếng, hoàn nhan khang dĩ nhiên cũng bị mời ra khỏi thính tùng lâu. Cái gì mà gặp thân nương từ trước lễ thành hôn là điểm xấu tố nguyệt cùng nạp lan tín kia còn thổ lộ buổi sáng kết hôn ngay đêm. Cái này rõ ràng là mộ dung thất thất lấy cớ. biểu ca, biểu ca, huynh nói đỡ cho ta với nha. biểu ca, hoàn nhan khang lúc này chỉ có thể xin phượng thương giúp đỡ chỉ là mộ dung thất thất đã mở miệng vị biểu ca này của hắn lại được công nhận bị vừa quản nghiêm. Lúc này tự nhiên là muốn về phe mộ dung thất thất với lại hắn cũng không muốn bị hoàn nhan khang liên lụy. Tự giải quyết cho tốt. Nương từ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng Phượng Thương không phải là không muốn giúp Hoàn Nhan Khang Kỳ thật Tommy nói chuyện cũng nóng nảy Mới nâng lời nói Hoàn Nhan Khang lên Chỉ là bộ dung thất thất lại sốt sụt đem Tommy gả ra ngoài Miễn cho Hoàn Nhan Khang chạy Đoạn nhân duyên này thất bại Sẽ làm lỡ xuân xanh của con gái nhà người ta Tommy Dù sao cũng là đại cô nương 17-18 tuổi Cho nên lúc này Phượng Thương hoàn toàn về phe bộ dung thất thất Ái thê làm gì hắn đây càng phải ủng hộ nhiệt liệt Trong phòng, Tommy có chút không đành lòng. Biết rõ mộ dung thất thất là vì tốt cho nàng, nhưng khi thấy mộ dung thất thất làm khó hoàn nhan khang, nàng vẫn là rất đau lòng. Chứng kiến biểu lộ của Tommy, mộ dung thất thất thở dài. Rốt cuộc là nữ nhân lớn rồi thì không thể giữ. Tâm tình của người đều bày hết ở trên mặt. Tiểu thư kỳ thật vương gia cũng rất đáng thương. Ý tứ thư Tommy, mộ dung thất thất như thế nào không biết. Hoàn Nhan Khang là kỳ ba trong Hoàng Thất sinh ra ở Hoàng Thất, nhưng vẫn giữ được tâm địa thiện lương, đúng là vô cùng khó. Nhưng bởi vì Hoàn Nhan Khang như vậy, hắn mới có thể trở thành bạn tốt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Lần này, chuyện của Hoàn Nhan liệt gây ra đà kích rất lớn đối với Hoàn Nhan Khang, hắn muốn rời đi giải sầu, nếu là bình thường, Mộ Dung Thất Thất rất là ủng hộ, nhưng mà, nàng hy vọng Hoàn Nhan Khang có thể mang theo Mi cùng đi. Tomi theo mộ dung thất thất lâu như vậy, trong nội tâm nàng ấy nghĩ gì? Mộ dung thất thất đương nhiên rõ ràng. Cùng lúc Tomi yêu hoàn nhan khang, nguyện ý cùng hắn đối mặt với mọi gian lao thử thách mặt khác. Tomi luôn nhớ rõ mình là thiếp thân thị nữ, mộ dung thất thất biết rõ trách nhiệm của mình. Huống chi mộ dung thất thất hiện tại hoài thai, càng cần người chiếu cố. Đây cũng là nguyên nhân khi Tomi không cách nào rời đi. Một bên là người yêu sâu đậm, một bên là mộ dung thất thất với ân nghĩa khắc cốt ghi tâm, bị kẹp ở giữa Tommy không biết nên lựa chọn như thế nào, hết mực khó xử. Tuy nàng muốn ở bên Hoàn Nhan Khang, nhưng có lẽ cuối cùng nàng vẫn sẽ chọn ở lại bên người mộ dung thất thất. Không vì cái gì khác, chỉ là Ma Tôn đại nhân trước khi chết có dặn dò, mong nàng chiếu cố mộ dung thất thất. Chính vì mộ dung thất thất hiểu rõ tính cách của Tommy, cho nên vừa rồi mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của họ, nói ra lời nghiêm khắc như vậy. Nàng muốn ép Hoàn Nhan Khang nhìn rõ ràng nội tâm của hắn, cũng muốn cho Tommy biết rõ, nàng ấy thật sự muốn cái gì. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Hoàn Nhan Khang rốt cuộc cũng mở lòng, Tommy tựa hồ cũng đã minh bạch lòng của mình, như vậy cũng rất tốt. Tommy a Khang nhìn qua giống như kẻ ăn chơi chắc thắng, nhưng hắn rốt cuộc là hạng người gì, chắc hẳn ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đúng như lời ngươi nói A Khang là người đáng thương, mang cái địa vị hoàng tử nhưng từ nhỏ lại thiếu tình thân ấm áp. Nếu như ngươi thật sự thương hắn, nguyện ý cùng hắn kết làm phu thê ta nhất định sẽ thành toàn các ngươi. Chỉ là vô luận chuyện gì phát sinh cũng không thể buông tay hắn ra. thân thế của hai người đều có chút giống nhau, đều rất đáng thương cho nên càng phải thương yêu chiếu cố đối phương nhiều hơn. Mộ dung thất thất nói lời cảm động làm cho Tommy ửng hồng hai mắt ta biết rõ tiểu thư là sẽ không chia rẽ ta cùng a khang, chỉ là ta không nỡ xa tiểu thư. tiểu thư hiện tại chúng từ cổ ta lo lắng cho người. nhà đầu ngốc ta còn có tố nguyệt, huống chi tấn mặc cùng minh nguyệt thịnh cũng sẽ giúp ta, vương gia cũng sẽ chiếu cố ta, ngươi không cần lo lắng cho ta. mộ dung thất thất đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt tommy. đối với a khang, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, cần người cùng ở bên cạnh hắn. Bên cạnh ta có nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có ngươi Tommy kết hôn đi, sau khi đại hôn, rời đi cùng A Khang Hắn cần có thời gian để giải quyết khúc mắc trong lòng Cũng cần ngươi cùng ở bên cạnh hắn, khích lệ ủng hộ hắn Tiểu thư, mộ dung thất thất cái gì cũng lo lắng chua toàn cho mình Khiến Tommy cảm động không thôi, nàng bổ nhào vào trong ngực mộ dung thất thất mà khóc Nước mắt này, Tommy cũng không biết vì sao mà chảy Vì nàng cùng Hoàn Nhan Khang sẽ thành thân nhân mà cao hứng, cũng vì mộ dung thất thất mà cảm động. Buổi tối, mộ dung thất thất nằm ở trong ngực Phượng Thương, mở to mắt ngón tay vòng quanh tóc Phượng Thương. Thương, chẳng nói xem, phép khích tướng của ta hôm nay sẽ hữu dụng chứ. Sẽ, Phượng Thương nắm tay mộ dung thất thất để tại bên môi, hôn xuống. Nàng dụng tâm như vậy, tác hợp bọn họ A Khang nếu không quý trọng chẳng phải là cô phụ nàng dụng tâm lương khổ. Chuyện của A Khang cùng Tô nếu có thể thuận lợi giải quyết vậy là ta sẽ không còn lo lắng gì chuyện này nữa. Mộ dung thất thất phủ tay trên bụng mình, mà bàn tay to của Phượng Thương lúc này bao phủ bàn tay nàng cùng một chỗ đặt trên cái bụng bằng phẳng của nàng. Nàng bây giờ đang có thai, sắp làm mẹ rồi, bình thường cần phải chú ý thân thể mình. Hai ngày nữa, Minh Nguyệt Thịnh sẽ quay về Nam Phượng Quốc chờ sinh con ra chúng ta đưa hắn đưa đến Nam Phượng đi. Ngạo thiên ta có phải là quá ích kỷ không? Mộ dung thất thất nói rất nhỏ, giữa đêm khuya yên tĩnh, lại cực kỳ rõ ràng. Nếu như sinh con ra, nó có thân thể không tốt cuối cùng bị cổ độc tra tấn ốm đau cả đời, đây chẳng phải là sai lầm của người làm mẹ sao? Con của ta ta tự nhiên hy vọng nó khỏe mạnh, hiện tại biết rõ trong cơ thể nó có từ cổ ta chỉ vì thiên tính làm mẹ của mình tùy hứng sinh ra nó có phải là ta đã làm sai hay không? Trong giọng nói của mộ dung thất thất tràn đầy ý tự trách làm cho phượng thương đau xót trong lòng. Khanh khanh, nói ích kỷ, người thực sự ích kỷ là ta mới đúng. Chúng từ cổ vài chục năm ta cũng không biết đặc tính mẫu từ cổ, vẫn cùng ngươi. Hiện tại làm liên lụy con của chúng ta, đều là ta không tốt. Thấy Phượng Thương đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, mộ dung thất thất đột nhiên bật cười, cười đến trào nước mắt, cười hết mộ dung thất thất ôn nhu nhìn Phượng Thương. Ngạo Thiên không bằng, đứa bé này, chúng ta bỏ nó đi. Hai ngày nay ta đã nghĩ trước nghĩ sau thật lâu, vừa nghĩ rằng sinh nó ra có lẽ sẽ khiến nó phải chịu chịu sự giày vò của cổ độc giống chàng ta đã cảm thấy sợ hãi. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy ta tình nguyện để nó không đến cái thế giới này, như vậy cũng không cần chịu loại thống khổ ấy. Ta không thể bởi lợi ích của riêng mình mà chôn vùi hạnh phúc của con nó. Như vậy ta không có tư cách làm mẹ. Ta hy vọng con của chúng ta cường tráng khỏe mạnh, không có tật bệnh, không có phiền não, vĩnh viễn đều thật vui vẻ. Thời điểm nói lời này, Phượng Thương rõ ràng cảm nhận được tình cảm mẫu từ thiêng liêng trên người mộ dung thất thất. Đặc biệt tại thời điểm nhắc tới hai từ, giọng nói của mộ dung thất thất lại càng thêm ôn nhu ánh mắt cũng đặc biệt mê người. Tuy ngoài miệng mộ dung thất thất nói muốn bỏ đi đứa bé này, nhưng Phượng Thương nhìn thấy trong mắt nàng hoàn toàn không muốn. Người làm mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình sao? Mặc dù, hiện tại nó mới chỉ có một tháng, chỉ là một sinh linh nho nhỏ đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mộ dung thất thất vốn là đại phu, lúc này lại bởi vì chuyện hài tử mà mất đi khôn khéo ngày xưa. Bất quá, những điều này cũng là có thể hiểu được. Thầy thuốc đối mặt vấn đề người khác luôn có thể lý trí tìm được nguyên nhân bệnh, nhưng gặp phải vấn đề của chính mình, đặc biệt liên quan đến con cái, sẽ mất đi lý trí. Khanh khanh ta biết rõ nàng không nỡ bỏ con. Kỳ thật ta cũng vậy, rất không đành lòng rời xa nó. Ta từng vô số lần ảo tưởng con của chúng ta sẽ là bộ dáng gì. Có phải là sẽ giống với nàng không, có một đôi mắt biết nói. Chỉ là ta không nghĩ tới hài tử tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là vào lúc này. Ta không phải thầy thuốc, không thể nói được gì. Không bằng, ngày mai chúng ta hãy thỉnh giáo tấn mặc, rồi hãy quyết định nàng thấy như thế nào. Phượng thương nói, kìm hãm đi bất an trong lòng mộ dung thất thất. Xác thực bây giờ bọn họ quyết định giữ lại hài tử thật sự là quá không lý trí. Bởi vì chuyện hài tử, nàng đã mất đi thông minh cùng lý trí của ngày thường, vậy nguyên nhân đại khái trong đó là gì? Đã như vậy, không bằng tìm Tấn Mạc xin ý kiến. Ngày hôm sau, Phượng Thương cùng mộ dung thất thất mời Tấn Mạc cùng Minh Nguyệt Thịnh tới. Tấn Mạc giúp mộ dung thất thất tỉ mỉ xem mạch thời gian kéo dài rất lâu Tấn Mạc lộ vẻ nghiêm túc cho mày, làm cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ gì cũng càng thêm muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Thật lâu sau Tấn Mạc mới buông tay ra. Xanh non, đối với thân thể nữ tử tổn hại rất lớn, mặc dù sau này bảo dưỡng được tốt nhưng trong vòng một năm sau đó mang thai lần nữa, hài tử sẽ không dễ dàng bảo trụ. Hơn nữa, tấn mặc nhìn nhìn mộ dung thất thất biểu lộ hết sức chăm chú. Sư muội lúc còn nhỏ có phải muội đã từng bị trọng thương hay không? Còn nhỏ, mộ dung thất thất không biết tấn mặc nói có phải là chuyện chủ nhân thân thể này lúc 10 tuổi bị mộ dung thái chấp hành ra pháp đi đời nhà ma, nàng xuyên qua trở thành mộ dung thất thất. Việc mình là người xuyên không, mộ dung thất thất không nói gì, chỉ là đơn giản giải thích chẳng lúc trước đã bị đánh 20 đại côn, bị ném tại am Nico Mặc dù vấn đề này Phượng Thương đã sớm biết trong tư liệu rồi, nhưng mà lúc này chính tay nghe từ trong miệng mộ dung thất thất nói, lại trào lên một loại cảm xúc khác. Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ, đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu không phải mộ dung thái đã đi đời nhà ma, Phượng Thương nhất định sẽ bắt hắn đến, đưa hắn cho mộ dung thất thất hành hạ, trả lại cho hắn từng chút từng chút một. Chắc rằng sư phó đã từng nói với muội, thể chất của muội không tốt. 20 đại côn kia suýt chút nữa đã lấy mạng của muội. Mặc dù sau đó có bù đắp lại, nhưng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc. Bản thể vốn yếu ớt, sau này lại lãnh 20 đại côn nên trọng thương, mặc dù bây giờ nhìn không có gì, nhưng từ nhỏ tích lũy hư nhược, không phải nhất thời nửa khắc có thể bồi bổ tốt. Tấn Mặc nói một đống vòng vo tam quốc, làm cho Phượng Thương gấp gáp. Nói điểm chính Vương gia thấy phượng thương gấp gáp như vậy, tấn mặc lắc đầu cho một cái biểu lộ an tâm một chút chớ vội. Đề nghị của ta là đứa nhỏ này tốt nhất giữ lại. Bởi vì cơ thể mẹ bẩm sinh thể chất không tốt nếu cưỡng chế phá bỏ hài từ, sẽ đối với mẹ tạo thành thương tồn. Đứa nhỏ này là phúc không phải họa. Tấn mặc cuối cùng nói lời này, làm cho Minh Nguyệt Thịnh hai mắt tỏa sáng. Tấn mặc ý của ngươi là mượn cổ nuôi thai. Mượn cổ nuôi thai. Cụm từ này rất là mới lạ tấn mặc lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn có thể đoán ra ý tứ trong lời nói minh nguyệt thịnh chắc cũng giống với ý mình. Nữ nhân từ khi mang thai đến lúc sinh con cùng với phục hồi sau khi sinh, đây là một quá trình thoát thai hoán cốt. Cơ thể mẹ trước khi mang thai không tốt có thể thông qua mang thai để điều chỉnh, bù đắp khuyết điểm cho bản thân, hơn nữa sau khi sinh bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng cuối cùng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là thời gian mang thai, không thể dùng quá nhiều dược vật dược dù sao cũng có ba phần độc cho nên bình thường nữ nhân khi dưỡng thai cần hết sức cẩn thận sau khi sinh một thời gian mới có thể nuôi con bằng sữa mẻ. Tấn mặc nói đến đây, Minh Nguyệt Thịnh tiếp lời. Thất thất không giống với phụ nữ có thai bình thường, nàng vừa lúc có thể lợi dụng thời gian mang thai để điều chỉnh thân thể của mình. Tuy trong dược cất giấu độc tính, nhưng cổ trùng tự thân cũng là có độc đến lúc đó có thể lấy độc trị độc. Độc tính trong thuốc bổ bất lợi với sự phát triển của thai nhi cũng sẽ được từ cổ hấp thu, đến lúc đó chẳng những đối với thai nhi không có ảnh hưởng, cũng có lợi cho người điều trị thân thể. Tại thường tộc từng có người từng mượn cổ nuôi thai nếu không phải tấn mặc nói ta cũng quên mất chuyện này. Vốn là chuyện nguy hiểm, bây giờ lại biến thành chuyện tốt thật sự là có chút vượt quá sự tưởng tượng của mộ dung thất thất cùng phượng thương. Thật tốt quá, phượng thương nắm tay mộ dung thất thất có chút run dày. Khanh khanh, rõ ràng đứa nhỏ có duyên với chúng ta. Nó sẽ mang đến phúc khí cho nàng, đứa nhỏ này là lễ vật trời cao ban xuống cho chúng ta. Giờ phút này, mộ dung thất thất cũng kích động không thôi, lúc trước trong nội tâm nàng còn đang không yên, sợ tấn mặc nói những lời kiểu như không thể giữ đứa bé, hiện tại kết quả lại là như vậy, thật sự là làm cho người ta cao hứng. Thật tốt quá, mộ dung thất thất lôi kéo tay phượng thương để tại trên bụng của mình, vẻ mặt hạnh phúc. Thương con của chúng ta có thể giữ. Con của chúng ta có thể giữ. Phượng thương cùng mộ dung thất thất hạnh phúc người bên ngoài nhìn thấy cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của mộ dung thất thất khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra trời cao cũng đứng về phía bọn họ. Hắn cuối cùng vẫn vô duyên với nàng. Rời nhếp chính vương phủ trở lại dịch quán. Thần sắc của Minh Nguyệt Thịnh có chút chán trường. Phúc nhĩ thấy chủ tử như vậy vội vàng tiến lên đón. Bệ hạ ngài đã trở lại. Phúc nhĩ ta muốn uống rượu. Thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Phúc Nhĩ biết rõ, hắn trở về từ nhiếp chính vương phủ Mỗi lần gặp mộ dung thất thất Minh Nguyệt Thịnh trở về đều muốn uống rượu. Tựa hồ ngoại trừ rượu, hắn không có phương thức nào khác để phát tiết. Cũng may Minh Nguyệt Thịnh uống rượu từ nhỏ, ngàn chén không say cho nên uống rượu cũng chỉ là một phương thức chú mọi tâm tình. Bệ hạ Hoàng Thái Hậu đến đây. Thái Hậu, Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, một thân ảnh màu lam liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bệ hạ thật rảnh rỗi Vứt Nam Phượng Quốc đại thần cùng dân chúng qua một bên còn mình lại một mình chạy tới Bắc chu Quốc. Ai ra đây muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì có thể quan trọng hơn Nam Phượng Quốc hả? Đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh là hoàng hậu trước đây của Nam Phượng Quốc, hôm nay là hoàng thái hậu Cổ Quân uyển Mặc dù Cổ Quân uyển đã từng là hoàng hậu của Minh Nguyệt Kính phụ hoàng của Minh Nguyệt Thịnh, nhưng tuổi của nàng cũng không quá lớn, chỉ khoảng chừng 20. Nữ tử này có khuôn mặt đầy đặn như trăng tròn. Hai hàng lông mày mang mười phần anh khí, một đôi mắt to tròn ẩn dấu nét buồn phiền, bởi vì nét u buồn này, khiến nàng trở nên có chút nghiêm nghỉ. Bình tĩnh mà xem xét, đây là một nữ nhân có ca tính, lớn lên không xấu, chỉ là nàng có cố gắng giả bộ trầm ổn, cộng thêm quần áo trang sức có chút già dặn, làm mất đi sức sống của tuổi trẻ cho nên nhìn qua có chút bảo thủ, chẳng chút đáng yêu. Sao người lại tới đây? Nhìn thấy cầu quân huyền, Minh Nguyệt Thịnh hiển nhiên vô cùng giật mình đương nhiên ta tới bắt ngươi trở về thượng triều rồi. Cổ quân uyển hừ một tiếng, ngồi xuống trước mặt minh Nguyệt Thịnh. Ngươi quăng hết tất cả cho ta, chẳng lẽ ngươi không sợ Thái hậu ta đây âm mưu xoán vị sao? Cổ quân uyển nói, làm cho minh Nguyệt Thịnh cười ra tiếng. Nếu ngươi muốn xoán vị, Nam Phượng Quốc đã sớm là của ngươi. chứng kiến khuôn mặt tươi cười của minh Nguyệt Thịnh, cổ quân uyển lần nữa hừ nhẹ một tiếng. nói cũng đúng, những thứ kia ta đều không cần. Cổ quân huyền là người của tường tộc cha nàng là cổ đức tộc trường tường tộc miêu sở vân cũng là người của tường tộc miêu gia cùng cổ gia mấy đời giao hảo. Cổ đức dưới gối chỉ có hòn ngọc quý này trên tay, hai người này quen nhau từ nhỏ. Có điều cổ quân huyền từ thừa ấy đã thích nữ giả nam, không thích trang sức màu mè cho nên hai người xem như huynh đệ. Người bình thường không biết rõ tình hình, đều cho rằng cổ gia có một vị thiếu gia, một vị tiểu thư, bọn họ nào biết kỳ thật thiếu gia này chính là tiểu thư giả giảng. Tường tộc là một tộc lớn ở phía Nam Nam Phượng Quốc miêu Gia lúc trước Trung Thành và Tận Tâm bị Minh Phong Kính giết chết cả nhà tịch thu tài sản. Minh Phong Kính lo lắng cổ gia sẽ vì miêu Gia báo thù tường tộc sẽ tạo phản cho nên sau khi cổ quân uyển nữ nhi duy nhất của cổ đức trưởng thành, lão liền cưới nàng về cung trên danh nghĩa sắc phong nàng là hoàng hậu kỳ thực là lợi dụng cổ quân uyển để khống chế cổ đức từ đó khống chế tường tộc. Về sau cầu quân huyền cùng Minh Nguyệt Thịnh là bạn nối khố chơi với nhau từ bé, đem tình báo Nam Phượng Quốc liên tục không ngừng truyền tới phủ giam của Tây Kỳ Quốc trợ giúp rất nhiều cho Minh Nguyệt Thịnh. Hiện tại cổ quân huyền tìm tới tận cửa rồi, buộc hắn trở về thượng triều làm cho Minh Nguyệt Thịnh lập tức cảm thấy nhức đầu. Tùy hắn đã xác định thời gian trở về, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng mộ dung thất thất hơn nữa chờ mộ dung thất thất sinh hạ hài tử hắn muốn dẫn hài tử trở về giải cổ dựa theo những gì minh nguyệt thịnh nghĩ hắn hận không thể một mực ngây ngốc chờ đợi ở bắc chu quốc đến khi mộ dung thất thất sinh con chỉ là không thể nào như vậy được tiểu huyền ta biết rõ ngươi tốt nhất ngươi giúp đỡ ta đi lại trì hoãn một tháng nói ta bị bệnh bệnh thấy minh nguyệt thịnh lần nữa kiếm cớ cầu quân huyền trầm mặt minh nguyệt thịnh ngươi là cái đồ không biết xấu hổ cái gì cũng bắt ta chống đỡ thay ngươi Nếu không có ta chấn giữ, những đại thần kia đã sớm sông vào hậu cung, xem ngươi có phải thật nằm trên giường dưỡng bệnh hay không. Ngươi cho rằng trái ở Bắc Chu quốc chuyện tuyển phi cũng không cần tiến hành sao. Gần đây nhất mấy cái lão ra thiếu chút là đem cháu gái của mình đưa đến trên long sàn của ngươi, ngươi bắt ta làm sao bây giờ. Mỗi lần như vậy ta đều dùng thân phận thái hậu ra chấn áp, hiện tại các đại thần đều nói ta và ngươi. Nói ra chỗ này, cổ quân huyền đột nhiên ngậm miệng, mặt quay sang một bên, nhưng quay hàm cắn chặt nhìn ra nàng rất tức giận. Minh Nguyệt Thịnh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đám đại thần bất tài này sẽ nói như thế nào. Đơn giản là chửi bới hắn và cổ quân huyền, nói bọn họ thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai hai đứa nhỏ chơi với nhau hồn nhiên. Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ vẫn không chịu tuyển phi, có người lén lút nói hắn và thái hậu cổ quân biển này có tư tình, hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, đơn giản là dựa vào việc bỏ lên giường cổ quân biển, vân vân Các loại lời khó nghe nhiều đến mức đếm không hết bất quá sau khi hắn giết một đám người thông tin đồn, bên tai thanh tịnh đi rất nhiều. Lại có người muốn chết rồi. Minh Nguyệt Thịnh híp híp mắt trên người tòa ra hàn ý. Xem ra là thủ đoạn của ta không đủ tàn nhẫn cho nên không đủ để uy hiếp những người kia. Minh Nguyệt Thịnh như vậy cổ quân nguyền thở dài. Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh ngươi không thể mỗi lần xảy ra chuyện đều bắt ta ra làm lá chắn. Đúng vậy, ta và ngươi quan hệ xác thực rất vững chắc nhưng là bằng hữu như ngươi hãm hại ta. Hiện tại những lời kia khó nghe muốn chết ngươi ra mặt dày, quen thói phong lưu ta còn là hoàng hoa khuê nữ từ nay về sau còn phải lập gia đình. khụ khụ cổ quân nguyền nói, làm cho phúc nhĩ bên cạnh sặc nước miếng. Phúc nhĩ, ngươi ho cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao Là cái tên hỗn đàn kia đã đáp ứng ta Cho ta giả chết trả tự do cho ta Để cho ta rời đi hoàng cung Kết quả hỗn đàn này hiện tại phùi mông rời đi vứt nam phượng quốc cho ta quản ngươi nói thử xem Nói hắn có phải là khi dễ ta hay không Nương nương Nô tài không biết Nô tài ngu rốt Phúc nhĩ không có ngu như vậy Một bên là hoàng thái hậu Một bên là chủ tử mình Nói ai cũng không tốt Chỉ có thể mắt đếp tay ngơ Giả bộ không hiểu Phúc nhĩ, ngươi sao cũng rào hoạt, giống hắn, cổ quân huyền xoa xoa eo đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh. Nói, ngươi chừng nào thì trở về. Ta đã sớm muốn rời Hoàng Cung thoát khỏi thân phận hiện tại, ngươi đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm đến cùng, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời. chương 117, Di Sa Bằng Liên Sinh, Tiểu huyền, hiện tại ta có việc không thể bỏ đi được. Minh Nguyệt Thịnh có nổi khổ tâm riêng, cho dù muốn rời đi cũng muốn đợi đến lúc thai nhi của mộ dung thất thất có thể ổn định rồi mới tính. Tấn mặc mặc dù có y thuật cao minh, nhưng dù sao hắn không phải là người của cổ tộc, không hiểu rõ về cổ độc lắm. Mang thai khoảng 3 tháng là thời điểm dễ dàng nhất xảy ra vấn đề, nếu có hắn ở bên cạnh thì thật tốt hơn nhiều. Cho ta một lý do. Cổ quân huyền tiến tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh theo dõi ánh mắt của hắn, muốn nhìn ra một chút sốt cuộc hắn có nói thật hay không, có phải hắn lại muốn đùa giỡn nàng nữa hay không? Đôi mắt đen nhánh của Minh Nguyệt Thịnh như một đầm nước sâu, khiến cầu quân huyền vừa nhìn vào đó một lát đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như bị cuốn sâu vào đó, cầu quân huyền vội vàng lắc đầu thối lui ra sau. Sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng quái lạ của cầu quân huyền, Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được tò mò, đi lại gần, trên mặt ta có cái gì à? Không có gì. Cổ quân nguyền định thần, liếc Minh Nguyệt Thịnh một cái. Có chút không quen, năm đó ngươi và ta đều cao ngang nhau, vậy mà hơn 10 năm không gặp ngươi cao hơn ta rất nhiều cho nên có chút không phục. Còn ánh mắt của ngươi nữa, cũng không giống như lúc trước. Cổ quân nguyền giờ tính trẻ con ra mà nói, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh ha ha cười tâm tình đã khá hơn nhiều. Đối với đứa bạn trẻ con này, Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn phóng túng, miễn cưỡng tựa vào ghế. Ta là nam nhân, lớn lên tự nhiên phải cao hơn nữ nhân rồi. Lời nói của Minh Nguyệt Thịnh, làm cầu quân huyền bực mình, bình sinh nàng hận nhất việc mình là một nữ hài tử, một lòng muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là thân nữ nhi cho nên trong lòng vẫn đáng tiếc. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh động đến chỗ đau của nàng, làm cho cầu quân huyền làm sao không buồn bực được chứ. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe rõ cho ta, hiện tại cút về Nam Phượng Quốc cho ta. Lập tức. Lập tức, đừng đừng đừng, thấy cầu quân huyền tức giận, minh nguyệt thịnh vội vàng cười dịu dàng dụ dỗ nàng. Tiểu huyền, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng có hẹp hỏi như vậy chứ. Trong lòng ta tiểu huyền vẫn luôn là lớn nhất chúng ta là huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Xí, cố quân huyền lần này nhất quyết không để cho hắn dắt mũi nữa, do ta là người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nên kết quả mới thế này đây. Ngươi trực tiếp đâm ta hai đao, dù sao ta mặc kệ ngươi. Đó là quốc gia của ngươi tự ngươi quản đi ta không phải là người thu dọn cục diện dối rắm này cho ngươi đâu Khi còn nhỏ ngươi làm sai ta lại bị cha ta đánh do chịu thay ngươi Ngươi là tên khốn kiếp Cổ quân nguyền mắng liền một hơi Minh Nguyệt Thịnh tự mình rót trà đưa tới trước mặt nàng đây thấm giọng đã uống chút trà đi Một lát lại tiếp tục mắng Lời này của Minh Nguyệt Thịnh cho cổ quân nguyền càng thêm tức giận Trực tiếp bưng chén trà ném thẳng về phía Minh Nguyệt Thịnh Rào lúc đến gần cầu quân uyển có thể nghe được âm thanh nước trà hát lên trên mặt Minh Nguyệt Thịnh, nàng vốn cho là Minh Nguyệt Thịnh có thể tránh được không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ, để yên cho nước trà hát vào mặt. Hiện tại cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều là nước trà, đặc biệt là trên lông mày có vô số hạt nước đọng lại, nhìn qua giống như hắn vừa mới được phớt từ trong nước lên, trông hết sức tức cười. Ha ha ha, tâm tình của cầu quân uyển vốn đang rất xấu, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Minh Nguyệt Thịnh tất cả đều tan thành mây khói. Cổ quân huyền ôm bụng, ngồi trồm hồm trên mặt đất cười lớn lên, khiến cây châm hoa duy nhất trên đầu cũng rung rung theo. Ai nha nha, rốt cục để cho ta như ý được một lần nha. Trước kia ngươi phản ứng thật nhanh nha Hiện tại trưởng thành rồi, tốc độ phản ứng lại chậm như thế, ha ha ha, buồn cười quá đi. Chọc cho cổ quân huyền cười, Minh Nguyệt Thịnh đưa tay lau vết nước trà dính trên mặt. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, giúp hắn xử lý quốc sự lâu như vậy, hiện tại nàng chạy đến đây, đoán chừng mọi chuyện ở Nam Phượng Quốc phải dựa vào cha của nàng, cho nên làm cách nào cũng phải khiến nàng trở nên vui vẻ. Cổ quân huyền cười một lúc hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, bởi vì kích động máu đều dồn hết lên gương mặt của nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên hồng ồng, so với vẻ tức giận lúc nãy, vẻ linh động này đáng yêu hơn rất nhiều. Bởi vì Cổ Quân Nguyền ngồi bên cạnh, Minh Nguyệt Thịnh có thể thấy được cây châm trên đầu nàng đang đung đưa Đó là di vật của mẫu hậu hắn, trước khi rời khỏi Nam Phượng Quốc đến Tây Kỳ làm tù nhân Cổ Quân Nguyền từng đến thăm hắn, Minh Nguyệt Thịnh đã tặng cây châm cài đầu này cho Cổ Quân Nguyền Muốn nàng giữ gìn cây châm ấy, không nghĩ tới nàng thật vẫn còn mang Cây châm này, thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm cây châm trên đầu mình Cổ Quân Nguyền vội vàng đứng lên, rút cây châm xuống, giấu vào bên trong ngực Sao thế? Tặng cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi lại sao? Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa lâu như vậy, một cây châm này ngươi cũng không nỡ cho ta sao? Chưa thấy qua người hẹp hòi như vậy, bởi vì mới vừa rồi lúc nàng cười, khuôn mặt cầu quân huyền hiện lên một mảng sắc hồng, lúc này nàng lại bày ra bộ dáng hẹp hòi, sợ minh nguyệt thịnh đòi cây châm lại, nên trông có vẻ nữ tính hơn rất nhiều. Tặng cho ngươi rồi, ngươi yên tâm đi ta sẽ không lấy lại thật, nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy cổ quân huyền lấy cây châm ra cài vào khe hở trên mái tóc. Chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao ngươi có hẹp hỏi như vậy. Nói được một nửa, cổ quân huyền ngẩn đầu, như có điều suy nghĩ lại nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Không đúng, ngươi sẽ không có lòng tốt tặng không cái này cho ta. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không phải là muốn dùng nó mua chuộc ta, để cho ta tiếp tục giúp ngươi xử lý chuyện ở Nam Phượng Quốc, ngươi lại rãnh rỗi mà tiêu giao tự tại đó chứ. Nghe cầu quân huyền nói, Minh Nguyệt Thịnh giờ khóc giờ cười. Tiểu huyền, ở trong lòng ngươi, nhân phẩm của ta kém như vậy sao? Không phải cầu quân huyền lắc đầu chật chật hai tiếng, mở miệng nói tiếp Minh Nguyệt Thịnh sự thật là ngươi không hề có nhân phẩm. Khủ khủ Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp nghẹn lời Thái hậu nương nương nói thật đúng, người này đúng là không nề mặt chút nào, bất qua bây giờ cũng chỉ có cổ quân huyền có thể đối với như vậy với Minh Nguyệt Thịnh không cần phân biệt lớn nhỏ, gọi thẳng kỳ danh. Có địa vị cao hơn người. Mà có thể có một bằng hữu như thế cũng rất tốt trong lòng Minh Nguyệt Thịnh suy nghĩ như vậy. Tiểu huyền, ngươi nói như vậy thật khiến tôn nghiêm của ta bị đả kích nặng nề. Thôi đi, ngươi thường gạt người như vậy, có thể lừa gạt tiểu Hải tử, nhưng ta, ngươi không có cơ hội đâu. Ta là cái gì ta và ngươi cùng nhau lớn lên, bộ dáng lúc nhỏ ngươi mặc yếm, nước mũi còn trên mặt như thế nào ta đều biết ngươi cho là ta không biết sao. Nói đi, lại có yêu cầu gì với ta? Cổ quân uyển ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn từ phía eo trở lên, vẻ mặt đoan trang, lưng thẳng, sẽ cảm thấy đây là một vị tiểu thư quý tộc mang theo yêu nhã hào phóng. Nhưng nhìn xuống chân, giờ phút này, nàng ngồi chân bắt chéo, mũi chân còn đang khẽ rậm rậm, cực kỳ giống một gã lưu manh. Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm tư thế ngồi của nàng, cổ quân uyển chừng mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ta ngồi như vậy sao? Xem thôi xem thôi, không nghĩ tới, bây giờ ngươi vẫn như vậy thật tốt. Minh Nguyệt Thịnh thật sự là tìm không ra ngôn ngữ nào để hình dung Cổ Quân Nguyền, không thể làm gì khác hơn là nói thật tốt. Đó là dĩ nhiên, Cổ Quân Nguyền phất phất tay. Nói đi, ngươi lại muốn gì, đừng có nói sang chuyện khác. Tiểu Nguyền, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta cứu người. Cha nàng là tộc trưởng của cổ tộc, là tộc dùng cổ đứng đầu trong thiên hạ. Cổ Quân Nguyền là đại tiểu thư trong tộc từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng cổ, rãnh rỗi là đùa với cổ. Ban đầu, nàng bị minh phong kính cưới vào cung, mặc dù lão hoàng đế này rất muốn ép buộc cầu quân uyển, nhưng ngại thuật sùng cổ của nàng cho nên đến khi lão chết cầu quân uyển vẫn là tấm thân xử nữ. Hiện tại mộ dung thất thất gặp phải chuyện như vậy, muốn giải quyết vấn đề không còn cách nào khác tốt hơn là nhờ sự giúp đỡ của cổ quân uyển. Nam hay là nữ, cổ quân uyển rót trà thổi thổi nước trà uống một hớp. Không biết một tiếng không biết làm cho cồ quân huyền đang uống trà lại bị sặc nước trà từ trong mũi cùng miệng đều ho ra bộ dáng chật vật không chịu nổi khụ khụ khụ minh nguyệt thịnh khụ khụ ngươi tên khốn kiếp này ngươi cố ý có phải hay không tiểu huyền ta thật sự không biết minh nguyệt thịnh cực kỳ vô tội hắn cũng không phải là thần tiên có thể đoán được thai trong bụng mộ dung thất thất là nam hay nữ hải từ còn nhỏ như vậy bây giờ làm sao mà phán đoán được giới tính chứ Hò thật lâu Cổ Quân huyền rốt cục nhuận khí, hiện tại Cổ Quân huyền muốn hiểu lời nói của Minh Nguyệt Thịnh, một đôi mắt ngó chừng Minh Nguyệt Thịnh trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Người thành thật nói cho ta biết có phải ngươi làm chuyện xấu gì hay không? Không phải là ta, Minh Nguyệt Thịnh đem toàn bộ chuyện của mộ dung thất thất kể cho nàng nghe, nghe tới tên biến thái hoàn nhan liệt Cổ Quân huyền đập bàn một cái. Thế nhưng có người như vậy, hại gia đình người ta như vậy, bọn họ còn giữ lại mạng chó của hắn. Thật đúng là tiện nghi cho hắn. Nếu là ta lập tức đem hắn giết lâu rồi, về sau thì như thế nào? Về sau Minh Nguyệt Thịnh lại nói một hồi về chuyện của mộ dung thất thất. Nghe chuyện đã xảy ra cổ quân nguyền sơ cầm, không có ý tốt nhìn Minh Nguyệt Thịnh ánh mắt lộ ra tia quỷ gì. Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, hài tử kia không phải của người sao? Nếu không, vì sao người lo lắng như vậy? Lời này không thể tùy tiện nói. Bị cổ quân nguyền hiểu lầm mộ dung thất thất đang mang hài tử của hắn, Minh Nguyệt Thịnh liên tục xua tay. Không phải là hai từ của ta, không phải là hai từ của ngươi thế thì liên quan gì ta. Cổ quân huyền tựa lưng vào ghế, học bộ dạng minh nguyên thịnh. Ngươi rõ ràng biết chúng ta là tộc nhân chuyên dùng cổ cũng sẽ không dễ dàng giải cổ càng sẽ không giải cổ cho người ngoài. Muốn giải cổ phải lên núi đao xuống biển lửa còn phải vào long đàm đầm rồng tìm kiếm tầm long ngàn năm. Long đàm là nơi như thế nào ai đã xuống dưới cũng chưa từng bước lên. Ngươi phải biết chứ. Dĩ nhiên, nếu là hài từ của ngươi ta sẽ suy nghĩ một chút, cố năn nỉ cha ta có thể mở ra một con đường cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng có một nửa là người của cổ tộc cũng coi như người trong tộc. Cổ quân huyền nói, làm cho Minh Nguyệt thịnh cười khổ một tiếng. Những thứ này hắn cũng biết cho nên cũng không nói cho mộ dung thất thất cùng phượng thương, chẳng qua là sợ bọn họ lo lắng. Bản thân ta là hy vọng hài từ kia là của ta, đáng tiếc. Ta không có cái phúc khí đó. Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy cổ quân huyền là lần đầu nhìn thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ ở trong đôi mắt của nam nhân kia, mặc dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng như mọi chuyện đều ổn, nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng nội tâm của hắn. Minh Nguyệt Thịnh, cổ quân huyền cũng không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào, nhìn vào ánh mắt của hắn, trông chẳng khác lúc nghĩ đến cái chết của mẹ hắn là bao, xem ra, mộ dung thất thất này chính là nữ nhân mà hắn yêu chẳng biết tại sao khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt Thịnh trong lòng Cầu Quân Huyền bỗng trở nên luống cuống thế mà lại đau lòng giống hắn Minh Nguyệt Thịnh ngươi đừng như vậy thiên Hà còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều các ngươi hữu duyên vô phận hữu duyên vô phận lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong lại cười khổ một tiếng Tiểu Huyền ngươi nói đúng hữu duyên vô phận hữu duyên vô phận xác thực chính là như vậy a Nếu không thể có được vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp nhau, vì sao phải cho hắn tưởng nghiệm nàng Ai, cổ quân huyền đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn nàng rất nhiều Minh Nguyệt Thịnh thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen Nếu nàng đã gả cho người khác, ngươi không phải nên chúc phúc cho nàng sao Nếu như ngươi muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem thường ngươi Bộ dáng nghiêm trang của cổ quân huyền, làm cho Minh Nguyệt Thịnh như nghiêm túc theo tiểu uyển ta biết Ta buông được nhưng khi ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng khi cái thai bị cổ độc hành hạ ta liền đau lòng tiểu uyển người nói xem ta như thế nào mới có thể không đau lòng thay nàng đây Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, cổ quân huyền hoảng hốt một trận Sau một khắc cổ quân uyển cả kinh, một quyền đánh vào trên người Minh Nguyệt Thịnh Khốn kiếp thế nhưng người muốn đùa bỡn ta Người nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp hài tử của nàng. Còn làm ra bộ dạng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa. Cổ quân huyền lùi về phía sau so một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có chứa ma lực tim cố quân huyền đập bình bịch rồn dập gương mặt cũng nóng dần lên. Làm cổ quân huyền hiểu lầm nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không giải thích ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn nhưng không ngờ cổ quân huyền trực tiếp cự tuyệt Minh Nguyệt Thịnh cổ tộc có quy củ của cổ tộc cho dù cha ta là tộc trường cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy Nếu đã đứng ở vị trí đó thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này không thiên vị bất kỳ ai Nếu muốn cứu đứa nhỏ này hai người đó phải tự mình đến cổ tộc Lên núi đao, xuống biển lửa, vào long đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được vậy thì đừng trách chúng ta vô tình quy củ đều như thế, không có ngoại lệ. Mặc dù có quan hệ thân thiết với cầu quân nguyền, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng biết quy định của tộc cổ, không phải là cầu quân nguyền cố ý gây khó khăn cho hắn, mà sự thật chính là như vậy. Thân thể của cha đứa nhỏ không tốt, ta có thể thay hắn làm những việc này được không? Minh Nguyệt Thịnh nói thế làm cho cổ quân huyền hoàn toàn nhíu lông mày. Người điên rồi sao, cho dù người khác biệt thì như thế nào, ngươi cho long đàm là nơi nào, ngươi còn không biết sao. Ta không điên, ta không muốn hài tử không có cha. Người cổ quân huyền chỉ ngón tay lên chóp mũi của hắn, run lên hai cái, hờ nhẹ một tiếng, thua tay lại, đầu vừa xoay. Không thể, chuyện này không thể thương lượng được. Tiểu huyền, Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi đồng tình với bọn họ, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù ngươi có tìm cha ta, cha ta cũng sẽ không đáp ứng. Cổ quân Nguyễn giận đến không nói được minh nguyệt cũng không phải là cha của hài tử. Tại sao biểu hiện so với người làm cha của hài tử còn lo lắng hơn a Hắn muốn thay thế cha của hài tử đi vào long đàm ư. Lúc xuống dưới đó là một người còn sống, đi lên còn lại chỉ là một bộ hài cốt mà thôi. Đầu óc người này chắc chắn là phát điên rồi. Ta mặc kệ ta muốn ngươi trở về. Cha ta đã lớn tuổi, ngươi không thể trông cậy vào cha ta cùng với ta mãi được ngươi mới chân chính là hoàng đế. Đó trách nhiệm của ngươi, không phải của cha ta. Dù cổ quân huyền nói đúng, nhưng Minh Nguyệt Thịnh không thể rời khỏi nơi này được. Hắn nhất định phải đợi đến khi thai nhi ổn định mới có thể rời đi. Tấn mặc nói, bởi vì khi còn nhỏ mộ dung thất thất không được chăm sóc tốt, thể chất từ nhỏ đã không tốt mang thai ba tháng nhất định rất dễ gặp chuyện không may, vì thế nên hắn không thể rời đi. Minh Nguyệt Thịnh bỏ vẻ phong lưu trở nên quật cường, đã quen với biểu tình này của hắn Cầu Quân Nguyễn nghĩ người này đã quyết tâm rồi Rốt cuộc mộ dung thất thất là thần thánh phương nào Có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh si mê như vậy Trong lòng Cầu Quân Nguyễn dâng lên một chút nghi vấn Không được nàng phải đi xem vị chấn quốc công chúa của bác Chu quốc này Muốn xem một chút nàng rốt cuộc là yêu nghiệt Phương nào Có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh vì hài tử của nàng mà chịu xuống long đàm Trong vương phủ tiêu giao vương, gần đây răng đèn kết hoa các gia nhân vì hôn sự của Hoàn Nhan Khang mà trở nên bận rộn Đến trước khi hôn sự hoàn thành, mộ dung thất thất liền giấu Tommy đi, không để cho Hoàn Nhan Khang nhìn thấy. Mấy ngày qua, mỗi lần Hoàn Nhan Khang chạy đến nhiếp chính vương phủ đều bị mộ dung thất thất đuổi ra khỏi thính tùng lâu, đặt tên đẹp như thế mà nhân phẩm của người này thật không tốt một chút nào, nếu đối mặt Hoàn Nhan Khang khoảng thời gian dài, sự phát triển khỏe mạnh của cục cưng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mộ dung thất thất đều vì cục cưng mà suy nghĩ, Phượng Thương cũng đứng bên cạnh thê tử của mình. Mặc dù biết rõ mộ dung thất thất gây khó khăn cho Hoàn Nhan Khang, bởi vì lúc trước Hoàn Nhan Khang nói những lời đó, nhưng Phượng Thương lần này vẫn thiên vị với mộ dung thất thất. Phải biết rằng, huynh đệ như tay chân, thê tử như là y phục bên mình. Y phục có thể giữ cho ấm cho hắn A, chức năng quan trọng như vậy, huynh đệ sao có thể so sánh được. Biểu ca, người cũng quá cưng chiều biểu tẩu đi. Trong thư phòng, hoàn nhan khang bày ra một bộ mặt thối oán giận nhìn phượng thương. Trước kia mỗi ngày đều cùng Tommy cãi nhau ẩm ỉ, chưa bao giờ trải qua nỗi chia ly thống khổ này, lần này thì liên tiếp mấy ngày, đừng nói nhìn thấy Tommy, ngay cả thanh âm của Tommy cũng không nghe được điều này đối với hắn thật sự là một sự hành hạ a Buổi sáng hắn nguyên lai muốn sông vào thính thùng lâu, không nghĩ tới Cát tường như ý đều canh giữ ở đó, còn là một bộ dáng nhất trí ăn ý như vậy, làm cho hắn nhất thời không khỏi lạnh run. Đánh với một người, hắn còn miễn cưỡng, đánh với hai người, nhất là đối với tỷ đệ sinh đôi này, hắn không đánh lại. Cuối cùng, Hoàn Nhan Khang chỉ có thể ôm hận, nước mắt lưng tròng, van xin Phượng Thương, không nghĩ tới vừa mở miệng, Phượng Thương đã bảo vệ mộ dung thất thất, mở miệng liền nói, "Khanh Khanh nói dưỡng thai rất quan trọng, để cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo khỏe mạnh." Nói như vậy làm cho Hoàn Nhan Khang hận không thể lật bàn, nếu như hắn có can đảm. Nữ nhân của ta, ta tự nhiên đau lòng cùng cưng chiều vì nàng. Miệu ca ca có phải không có nhân tính hay không? Ca cùng biểu tàu mỗi ngày ân ân ái ái, triền miên như vậy, ta cùng tiểu mi không thể gặp nhau, các ngươi đây rốt cuộc là muốn tác hợp chúng ta, hay là muốn chia rẽ chúng ta vậy? Hoàn nhan khang che mặt ra vẻ khổ sở, bất quá chiêu thức kia hắn dùng quá cũ đi, phượng thương cũng không bị hắn làm cho lay động. Hay là đệ về chuẩn bị đám cưới đàng hoàng một chút? Chờ lúc động phòng hoa chúc ngươi liền có thể nhìn thấy mi. Lúc trước đệ không phải là muốn đi dung hoạn sao? Nếu không chịu được để cũng có thể đi du ngoạn trước 3 đến 5 năm sau rồi sau đó trở về cũng được. Bên trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo một tia trêu chọc làm cho hoàn nhan khang đỏ mặt. Biểu ca ca cũng đừng có giễu cợt ta. Nhìn biểu tẩu như vậy, ta trước tiên vẫn là nên lấy tiểu mi nhi về để yên tâm. Cho dù đi cũng mang nàng cùng đi theo. Đỡ phải đến lúc ta đi rồi biểu tàu lại cướp người của ta. Không thể từ miệng của Phượng Thương cầu xin được gì, Hoàn Nhan Khang chỉ có thể chán nản trở về tiêu giao vương phủ. Hoàn Nhan Khang đi chưa tới một lát mộ dung thất thất vào thư phòng. Làm sao A Khang lại tới náo loạn chàng. Chậm một chút nương tử. Kể từ khi biết được mộ dung thất thất mang thai, Phượng Thương so với nàng còn khẩn trương hơn. Vừa thấy mộ dung thất thất xuất hiện, Phượng Thương lập tức buông tấu chương xuống, bước nhanh đi tới trước mặt mộ dung thất thất thật cẩn thận dìu nàng. Cẩn thận một chút. Phượng thương như vậy, khiến Tố Nguyệt theo sau mộ dung thất thất trêu chọc cười ra tiếng. Cô ra thật là cưng chiều tiểu thư. Đến đây, cẩn thận. Chờ sau khi mộ dung thất thất ngồi xuống, phượng thương mới thở vào nhẹ nhõm, hắn rất lo lắng a mộ dung thất thất cười lắc đầu. Ta mang thai, chàng còn khẩn trương hơn ta, đợi tới lúc ta sinh cục cưng ra, cục cưng còn chưa ra đời, đến khi đó chàng có thể ngất xỉu trước hay không? Mộ dung thất thất chọc phượng thương đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, không biết sẽ phát sinh chuyện gì cộng thêm trong thân thể mộ dung thất thất còn có cổ độc cho nên tự nhiên là khẩn trương hơn một chút. Thật ra thì không cần lo lắng như vậy, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Chàng căng thẳng như vậy, ngược lại còn khiến ta lo sợ, vạn nhất ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng thật không tốt. Mặc dù nói như thế nhưng Phượng Thương vẫn âm thầm lo lắng Nhất thời qua nửa khắc vẫn không cách nào tiêu trừ Huống chi hắn nghĩ mộ dung thất thất chỉ muốn an ủi hắn Cho nên hắn nghĩ lát nữa có lẽ nên qua chỗ tấn mặc thỉnh giáo hắn làm sao để làm một cha tốt Đi theo cùng Tố Nguyệt là phu quân của nàng Nạp Lan Tín Hai người rất vui mừng khi nhìn thấy Phượng Thương cùng mộ dung thất thất ân ân ái ái Thấy chủ tử nhà mình như vậy đối với thê tử Nạp Lan Tín chuyển mắt đến bụng của Tố Nguyệt Xem ra chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm một chút tạo tiểu oa nhi a Cô gia tiểu thư, đã tra ra manh mối chuyện bài cất Nguyệt bị tập kích lần trước. Đang lúc này, Tố Nguyệt đem tư liệu tra được đặt trước mặt Phượng Thương, hơn nữa đem kết quả đã điều tra được nói cho Phượng Thương. Ở phía sau bụi cây là vết bánh xe lăn, mà trong kinh thành nếu có thể sử dụng loại xe này chưa đến mấy người, trong đó khả năng nhất chính là người từ bồng lai đảo tới đây không lâu, hơn nữa đã cứu đi mộ dung thanh liên. Theo người của chúng ta qua mấy ngày nay quan sát Di Sa cùng già Lam đang sống tại nhà dân ở phía thành đông. Tố Nguyệt chỉ vào bản đồ kinh thành, phía trên dùng màu đỏ để đánh dấu vị trí cụ thể thị nữ bên người Di Sa gọi là Hạ Tuyết còn thị vệ bên người của Ghìa Lam gọi là Kim Vũ. Trừ bốn người bọn họ ra, trong nhà còn có một nữ đầu bếp cùng hai người hầu Vào thời gian trước, Hạ Tuyết từng lần lượt ma vực cùng Phật sinh môn, muốn người của chúng ta điều tra tin tức của bạch cức Nguyệt chẳng qua đều bị chúng ta cự tuyệt. Gần đây, hạ Tuyết Hoa hỏi thăm chuyện của Tommy, chẳng qua chúng ta che giấu, cho nên nàng cũng không tìm được tư liệu có ích nào cả. Nạp Lan Tín nói ra tên này, làm cho mộ Dung thất thất rất hứng thú. Hạ Tuyết là người của Di Sa, nàng làm như vậy, tự nhiên là do Di Sa yêu cầu. Chẳng qua là ta vẫn không biết Di Sa tìm Bạch Cực Nguyệt với Tommy để làm gì. Nạp Lan Tín lắc đầu cái này, ta cũng không biết. Di Sa là đại đệ thực của Bồng Lai Đảo, Bồng Lai Đảo vẫn là một nơi thần bí cho nên đối với tư liệu về nàng ta cũng không tra ra được gì. Nói đến người này, Tố Nguyệt liền nghĩ đến một chuyện. Tiểu thư, 10 ngày trước người của chúng ta phát hiện một thi thể nữ nhân ở ngoại thành xác định được người nọ chính là Mộ Dung Thanh Liên. Nàng bị giết là một chiêu mất mảng. Thời điểm lúc chết Mộ Dung Thanh Liên đã mang thai 2 tháng ở bên người nàng là thi thể của người nam nhân cũng đều là dùng một chiêu đoạt mảng người giết là người có thân thủ cực kỳ nhanh, vết thương tuy nhỏ nhưng nhầm vào điểm chí mạng. Tố Nguyệt nói như vậy, Nạp Lan tín nghe cũng nhíu chân mày. người chết trên núi kính đỉnh thi thể là ta tự mình nhìn, đều là một chiêu mất mạng. vũ khí dùng là một đoàn kiếm hung thủ xuất thủ cực nhanh, vết thương vô cùng nhỏ. nói như vậy, hai người này có thể là cùng một người. bất luận là cái chết của mộ dung thanh liên hay của những người trên núi kính đỉnh, đều do cùng một người gây ra. Mộ dung thất thất như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Di sa ngồi ở xe lăn, cho dù giết người cũng không thể có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Đoàn kiếm nữ nhân sử dụng sẽ dễ dàng hơn, như vậy theo suy đoán của ta, động thủ giết người hẳn là hạ tuyết. Mộ dung thất thất phân tích tất cả mọi người đều nhận định như vậy, chẳng qua là, hạ tuyết tại sao muốn giết mộ dung thanh liên, tại sao muốn tìm người tập kích bạch cức nguyệt đây. Ta còn nhớ được khi ở trên đại điện, lúc gì xa mang đi mộ dung thanh liên, thần thái vô cùng ôn nhu, còn gọi nàng là muội muội vì sao chỉ trong chớp mắt, vì sao phải giết mộ dung thanh liên. Phượng thương đang nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo ngây thơ kia. Ở trong phong cảnh đó thiếu niên tuyệt đẹp, nụ cười trong trẻo của người nọ có thể sánh với mộ dung thất thất. Mộ dung thanh liên, bài cức nguyệt tô mi tố nguyệt cắn môi, cố gắng tìm xem điểm giống nhau từ trên người của ba người này, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra điểm khả nghi nào Đột nhiên, Phượng Thương đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. "Ta biết ba người này có điểm nào giống nhau? Vương gia, là gì vậy?" Phượng Thương không nói chuyện, mà là nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất trầm mặc một hồi, mới nói ra đáp án, "Nương tử cộng thêm nàng, bốn người các nàng đều tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá đợt vừa rồi." Phượng Thương nói như vậy, trong đầu Mộ Dung Thất Thất chợt nghĩ đến một chuyện. Trong cuộc thi tứ quốc tranh bá, nàng luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng suy nghĩ thật lâu, vẫn không phát hiện được chỗ nào có vấn đề, hiện tại Phượng Thương vừa nói, nàng chợt nhớ đến điểm quan trọng. Trong trí nhớ của nàng tự hồ như thông suốt, vì sao nàng cảm thấy thật quái dị, chẳng lẽ bởi vì thất trọng thác kia có điểm giống với cái ở kiếp trước? Di xa là ai? Giết bộ dung thanh niên, hành thích bài cức nguyệt hiện tại lại hỏi thăm Tommy, như vậy người kia có thể chính là hắn rồi. Lúc trước giả Lam nói mình là người ra đề, nhưng bây giờ xem ra, Di Sa mới thật là người ra đề. Nếu quả thật là Di Sa, vậy thật sự Di Sa là ai? Là hắn sao? Những màn huấn luyện mà nghĩa phụ dành riêng cho họ, sao lại xuất hiện ở thất trọng tháp? Chẳng lẽ, hắn cũng xuyên qua. Mộ dung thất thất an tĩnh dị thường, an tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Lúc này, trên mặt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, một nỗi bất an xuất hiện trong lòng mộ dung thất thất. Lúc trước nàng yên lặng thì bây giờ mọi chuyện đều hiện ra trước mắt nghĩ lại tới nòng súng lạnh như băng hướng tới nàng, mộ dung thất thất dùng mình một cái. Rốt cuộc tại sao, tại sao thê từ lại mang vẻ mặt như vậy? Nhìn thấy biểu tình trên mặt mộ dung thất thất trong lòng phượng thương đau nhói, nàng như vậy làm cho người ta thật đau lòng. Nương từ phượng thương nắm tay mộ dung thất thất muốn dùng ấm áp của mình chấn an nàng. Khanh khanh đã xảy ra chuyện gì? Thương mộ dung thất thất ngẩng đầu trong con người là một mảnh thê lương. Thấy vậy, phượng thương giật mình, lập tức đưa tay ôm mộ dung thất thất vào lòng. Đã xảy ra chuyện gì, nương tử. Có chuyện gì nói cho ta biết, đừng sợ ta luôn ở bên cạnh nàng. Thương, mộ dung thất thất ôm phượng thương thật chặt thân thể khẽ run. Hắn đã tới, nhất định là hắn đã tới. Mặc dù hiện tại việc điều tra của phượng thương chưa hoàn thành, nhưng trong lòng mộ dung thất thất bắt đầu xuất hiện sự bất an, đang từ từ lan rộng. Lúc Di Sa mang Mộ Dung Thanh Liện đi gọi nàng là muội muội, đây là không phải là đã nói lên mấu chốt rồi sao? Nếu quả thật là liên sinh xuất hiện, nàng nên làm như thế nào? Trong đầu Mộ Dung Thất Thất cực kỳ rối loạn, tất cả trí nhớ kiếp trước của nàng toàn bộ hiện ra, nghĩa phụ chết trong tay của hắn, nàng cũng bị hắn giết chết, nếu như Di Sa thật sự là liên sinh, nhất định nàng phải vì nghĩa phụ mà báo thù. Biểu hiện này của Mộ Dung Thất Thất làm cho Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín vô cùng lo lắng. Tố Nguyệt không biết cái câu hắn đã tới của tiểu thư là có ý gì, định đi đến bên cạnh tiểu thư, không ngờ lại bị nạp lan tín ngăn cản. Chúng ta đi ra ngoài trước, nạp lan tín nhìn thấy cô ra đang ôm tiểu thư thật chặt phất tay với tố Nguyệt ý bảo hai người nên đi trước. Lúc này vẫn là nên để hai phu thê bọn họ ở riêng với nhau, người bên cạnh không nên quấy giày. Tố Nguyệt theo sát nạp lan tín rời khỏi thư phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người là mộ Dung thất thất cùng phượng thương. Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất chảy xuống hai dòng nước mắt, Phượng Thương không biết rốt cuộc nương tử đang sở cái gì, hai tay hắn đưa lên cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất nương tử, đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói hắn, rốt cuộc là người nào? Hắn đã giết chết nghĩa phụ cùng với ta. Mộ Dung Thất buồn phiền vô cùng, mở miệng thở ra. Người kia, nàng vẫn coi là huynh trưởng, không nghĩ tới hắn lại giết nghĩa phụ mà nàng kính yêu nhất cuối cùng còn tàn nhẫn mà thương tổn nàng. Nàng sẽ không tha thứ hắn, sẽ không. Hắn là ác ma, là ma quỷ. Không biết vì tâm tình trở nên kích động hay như thế nào, mộ dung thất thất không đủ sức chống đỡ nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh Mộ dung thất thất ngất làm cho phượng thương trực tiếp kêu lên. Nương tử, phượng thương giống to ôm thân thể mềm nhũn của mộ dung thất thất lên, nhanh như gió liền lao ra khỏi thư phòng. Người đâu, mau gọi tấn mặc tới đây. Nhanh đi gọi tấn mặc. Tấn mặc vừa bước vào thính tùng lâu, đã bị phượng thương kéo đi tấn mặc, mau nhìn xem, nàng tại sao trở thành như vậy. Thu lại cánh tay bị phương thương cầm đến đau tấn mặc vội bắt mạch cho mộ dung thất thất vương ra bình tĩnh, công chúa chẳng qua là bị kích thích cho nên mới tạm thời ngất đi, thân thể cũng không có gì lo ngại. Tấn mặc nói mộ dung thất thất không có chuyện gì nhưng phượng thương vẫn còn có chút lo lắng. Thật không có ảnh hưởng gì sao, công chúa không có chuyện gì, chẳng qua là nghỉ ngơi một thời gian ngắn là không sao. Bất quá trong lúc công chúa mang thai cộng thêm thể chất của nàng so với những người phụ nữ khi mang thai kém hơn một chút cho nên là trăm ngàn lần không nên để nàng phải chịu bất kỳ kích động nào. Kính xin vương gia chú ý. Ta biết rồi, Phượng Thương không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, bộ dáng mộ dung thất thất kích động không ngừng lại xuất hiện trong đầu của hắn. Mộ dung thất thất nói hắn là di xa sao. Làm sao nàng biết di xa. Nạp lan tín, phái người giám sát nhất cử nhất động của di sa Mặt khác không nên để cho Tommy rời khỏi vương phủ, đưa tin đến chỗ của bài cô nương, bảo nàng phải cẩn thận chú ý an toàn Có thể làm cho mộ dung thất thất trở nên phòng bị tất nhiên không phải là nhân vật bình thương Di xa, di xa phượng thương khắc sâu cái tên này vào trong lòng Dám làm cho nương tử của ta bị thương, ta muốn ngươi phải đền mạng. Khi mộ dung thất thất từ từ tỉnh lại, đã là ban đêm Nàng chậm rãi mở mắt ra, phượng thương đang lo lắng nhìn nàng Chân mày của hắn nhíu lại, làm cho mộ dung thất thất không nhịn được đưa tay, vuốt ve lên mặt phượng thương, không nên cao mày, chàng cao mày thật khó coi. Ảnh hưởng hình tượng của chàng. Thấy mộ dung thất thất xác thật như tấn mặc nói cũng không có gì đáng ngại, tảng đá nặng trong lòng của phượng thương rốt cuộc cũng buông lỏng đi. Nương tử, nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc mộ dung thất thất còn ngủ say, phượng thương vô cùng lo lắng, lo lắng nàng sẽ giống như hoàn nhan minh nguyệt ngủ say không tỉnh. Nhưng hắn không dám gọi nàng dậy, sợ ẩm ỉ nàng nghỉ ngơi, đối với nàng và cục cưng đều không tốt. Cho nên, trong lúc mộ dung thất thất đang ngủ say, Phượng Thương luôn ngồi bên cạnh nàng, không dám rời đi, hắn muốn khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là hắn. Ánh mắt yêu nghiệt của Phượng Thương, lúc này tràn đầy lo lắng. Mộ dung thất thất biết việc mới xảy ra nhất định đã làm cho nam nhân này sợ hãi rồi, vội nói ta không sao, cục cưng cũng rất tốt. Nghe mộ dung thất thất nói như vậy, Phượng Thương thở vào nhẹ nhỏm cúi đầu, hôn lên môi mộ dung thất thất nói. Nương tử đói bụng không ta ăn cùng nàng. Phượng Thương đã sớm cho người bưng đồ ăn lên, hắn đỡ mộ dung thất thất dậy, tự mình giúp àng ăn cơm. Ngủ một giấc mộ dung thất thất thật đói bụng, ăn một lần thật nhiều. Trong cả quá trình, Phượng Thương cũng không nhắc đến chuyện của Di Sa, sợ lại làm cho mộ dung thất thất kích động. Sau khi ăn xong, lúc tàn bộ, mộ dung thất thất mới chủ động mở miệng. Thương, chàng có muốn biết di xa là ai hay không? Mộ dung thất thất dựa vào vai Phượng Thương, nam nhân này cho nàng cảm giác thật an tâm, ai cũng không thể so sánh được với chàng. Lúc này, dựa vào hắn, lần nữa hồi tưởng trong lòng mộ dung thất thất đã an tĩnh hơn rất nhiều. Nương tử, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa. Nếu hắn đã chọc giận nàng mất hứng, vậy thì ta giết chết hắn. Phượng Thương híp mắt thanh âm ôn nhu, nhưng trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng có ý nghĩ muốn giết người. Cho dù phía sau Di Sa có bồng lai đảo, vậy thì như thế nào? Đắc tội với nữ nhân của hắn, chỉ có một con đường chết. Nếu như Di Sa thật như nàng nói, vậy hắn đúng là đáng chết. Chết một 100 trăm lần, một ngàn lần đều không đủ bồi tội. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến nghĩa phụ chết trong tay của liên sinh, mộ dung thất thất không có cách nào tha thứ. Người mang bọn hắn về cho bọn hắn một gia đình. Hơn nữa cho bọn họ cảm giác ấm áp của một người cha hiền lành, ông là người mà mộ dung thất thất kính trọng nhất trong lòng Bần oán giữa nàng với liên sinh, có thể không so đo với hắn, nhưng liên sinh giết chết nghĩa phụ chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Bất quá trước khi giải quyết hắn ta hẳn nên nói cho chàng biết thân phận thật sự của mình Mộ dung thất thất chưa từng nói thân phận chân thật của mình với bất luận kẻ nào Nàng muốn vứt bỏ thân phận ở kiếp trước của nàng Lấy thân phận hiện tại mà sống cùng nam nhân nàng yêu Sau này lại có thêm hài từ đáng yêu Vĩnh viễn sống một cuộc sống hạnh phúc Nhưng hiện tại sự xuất hiện của Di xa lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng Làm cho mộ dung thất thất cảm thấy Nên để Phượng Thương biết thân phận chân thật của mình Phượng Thương chàng nghe ta nói Có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng Nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật chàng nhất định phải tin tưởng ta chương 118 âm mưu Phượng thương, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật chàng nhất định phải tin tưởng ta. Trước khi tự giới thiệu mình, mộ dung thất thất nghiêm túc nói lời này, nàng vốn sưng hô thương đã thành thói quen, lúc này gọi thẳng tính danh làm cho phượng thương có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này có thể thấy được nàng thật sự nghiêm túc. Nàng nói đi, bất cứ điều gì ta cũng đều tin tưởng nàng. Lời nói chân thành của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, chu xa giữa lông mày trong nháy mắt đỏ sẫm như máu. Có thể sống lại, có thể gặp Đức Phượng Thương, may mắn biết bao. Ta không phải là người ở thời đại này, cũng không phải là Mộ Dung Thất Thất. Ta tên là Y Liên đến từ thế kỷ 21. Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay mềm mại của nàng được đặt trong lòng bàn tay của Phượng Thương. Vào mùa xuân, trong hoa viên của vương phủ, các loại hoa cỏ đã bắt đầu đôi nhau khoe sắc, mặt trời đã dần khuất núi, ánh chiều tà êm ả chiếu giỏi, mặt đất in bóng phượng thương cùng mộ dung thất thất tựa như một đôi thần tiên. Mộ dung thất thất bắt đầu kể từ chuyện mình được nghĩa phụ cứu lúc 5 tuổi, nói hết một canh giờ. Đến khi nói hết mọi chuyện, mộ dung thất thất mới phát hiện sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm trên người của nàng là áo khoác của phượng thương. Nàng nói thời đại của nàng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sao. Có một không gian khác tồn tại sao? Ở nơi đó, người có thể bay lên trời, xuống biển đều được sao? Thứ khiến xe chạy không phải là ngựa mà là xăng. Phượng Thương không tưởng tượng được một thế giới khác của mộ dung thất thất những chữ viết này, những hình ảnh đó hình thành trong trí nhớ của mình thấy thế nào cũng thật kỳ lạ nha. Nơi đó cũng thật là quá thần kỳ. Ha ha mộ dung thất thất nằm trong lòng của Phượng Thương. Nếu có thể ta thật muốn đưa chàng đến thế giới của ta. Ta sống ở đó hơn hai mươi năm, đó là nơi ta vô cùng thích. Mộ dung thất thất nói thích thế giới của nàng, điều này làm cho phượng thương trở nên căng thẳng, nên hắn ôm chặt mộ dung thất thất vào trong lòng, sợ chẳng qua rời khỏi nàng một chút, nàng lại trở về thế giới kia. Thấy phượng thương cẩn thận như vậy, mộ dung thất thất thở dài, chẳng lẽ nhìn nàng không có cảm giác an toàn vậy sao? Chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở đây cùng chàng. Hơn nữa ta ở bên kia cũng là người chết rồi, đã qua lâu như vậy, thi thể đã đem đi thiêu thành cho cốt hết rồi, làm sao có thể trở về a?" Mộ Dung thất thất nói thế lại khiến Phượng Thương cao mày, khuôn mặt yêu nghiệt biểu hiện một xúc cảm kỳ lạ, nói như vậy ta nên cảm tạ Liên Sinh, nếu không phải do hắn, nàng không có khả năng đến nơi đây, càng không thể gặp ta. Có thể nói là như vậy." Mộ Dung thất thất gật đầu, khóe miệng hiện lên tia đùa cợt. Chính xác nếu không phải do liên sinh giết nàng, nàng cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của mộ dung thất thất làm sao có thể yêu phượng thương, càng đừng nói đến việc kết nghĩa phu thê với chàng. Nếu người kia đúng là liên sinh, hắn thật đúng là âm hồn không tan. Trong giọng nói của phượng thương xuất hiện sự chán ghét cùng hận ý sâu sắc đối với liên sinh. tuy mộ dung thất thất chỉ nói mấy câu qua loa về liên sinh, nhưng phượng thương có thể thấy được hận ý trong những lời ấy của nàng. Đặc biệt lúc nàng nhắc tới việc liên sinh giết chết nghĩa phụ của nàng, thân thể Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy. Phượng Thương có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung Thất Thất tựa như năm đó, khi hắn cho rằng Phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chết ở Nhạn Đãng Sơn, tâm tình của hắn cũng như vậy, hắn hận không thể giết chết kẻ thù ăn miếng trả miếng, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Nương tử, liên sinh có đặc điểm gì? Phượng Thương chậm rãi vỗ về lưng của mộ dung thất thất một dòng lực ấm áp tỏa ra từ tay Phượng Thương, chậm rãi lan dọc theo lưng của mộ dung thất thất, chỉ chốc lát sau, lưng của mộ dung thất thất trở nên ấm áp. Hắn là người vô cùng cực đoan, tâm tình tốt thì làm quân tử, còn những lúc điên lên thì biến thành ác ma quan niệm thiện ác của hắn, đều cùng một quan điểm, là người cực kỳ khó đoán. Nếu như hắn có đặc điểm gì đặc biệt thì, mộ dung thất thất suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng lên. Hắn thích gõ mặt bàn, đặc biệt là những lúc đang suy tư. Mộ dung thất thất vuốt lòng bàn tay phượng thương, đầu ngón tay gõ vào lòng bàn tay của phượng thương, phát ra tiếng động nho nhỏ. Là như vậy đấy, vào thời điểm mỗi lần hắn muốn quyết định việc gì, luôn thích làm như vậy. Phượng thương âm thầm ghi nhớ đặc điểm của liên sinh. Vậy cứ cho người quan sát di xa. Nếu di xa có thói quen này, nói không chừng hắn chính là liên sinh. Nếu liên sinh thiếu mộ dung thất thất một mạng, hắn muốn di xa phải trả đủ hết thầy. Nói ra thân phận thật sự của mình, mộ dung thất thất cảm thấy thật thoải mái. Đến thế giới này lâu như vậy, nàng chưa từng nhắc lại quá khứ của chính mình với bất luận kẻ nào, kể cả khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã trở thành hai tỷ nữ thân cận của nàng, nàng cũng không nói một lời. Hôm nay nói ra toàn bộ mọi chuyện với Phượng Thương, mộ dung thất thất vô cùng vui vẻ, bởi vì cảm giác chia sẻ cùng người khác thật thoải mái, đặc biệt Phượng Thương sau khi nghe những lời này, cũng không cho rằng nàng là nói bậy, mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, điều này làm cho mộ dung thất thất có dũng khí, cảm giác có chàng là một người bạn tri âm thật tốt. So với thân phận này của nàng, chuyện này so với mộ dung thất thất mà nói, là bí mật lớn nhất. Cùng Phượng Thương chia sẻ bí mật của chính mình, cảm giác thật tốt. Nương tử, nếu di xa thật là liên sinh, như thế liên sinh khẳng định là vì nàng mà đến. Như theo lời của nàng, trong trận đấu mà các nàng từng tham gia trong huấn luyện thất trọng thác công bố người như thế, nhất định cùng liên sinh có quan hệ. Ta nghĩ, vô luận di xa có phải hay không là liên sinh ta muốn phượng thường làm tư thế chém đầu. Mộ dung thất thất cũng không nói tường tận trực giác của phượng thương, người này đối với y liên có khát vọng như vậy, chỉ có thể sử dụng điên cuồng để hình dung người này. Nếu như di Sa thật sự là liên sinh, hắn chẳng phải là tìm kiếm mộ dung thất thất khắp nơi. Kiếp trước không có được nàng, liền giết nàng, chẳng lẽ liên sinh muốn kiếp này có thể có được nàng sao? Không được, Phượng Thương tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mà kệ nàng là y liên hay là mộ dung thất thất, bọn họ vẫn là phu thê tuyệt đối không buông tay, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể chia rẽ bọn họ. Biết phượng thương lâu như vậy, dĩ nhiên mộ dung thất thất nhìn hắn tình cảm dịu dàng cùng bộ dáng không màng đến chuyện khác đã thành thói quen trái lại cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua phượng thương như vậy. Trong ánh mắt yêu dã ấy, tràn ngập sương mù dày đặc giọng nói so với bình thường trầm thấp vài phần. Thường ý của chàng là thà rằng giết lầm người cũng không muốn bỏ qua. Mộ dung thất thất đưa tay, nâng cầm của phượng thương. chậc chậc nhìn chàng ôn nhu đã thành thói quen ta sao có thể quên chàng còn có danh hiệu quỷ vương này. Nương tử chẳng lẽ muốn tìm hiểu sao? Phượng thương cười xinh đẹp, nháy mắt thu hồi sự tàn bạo trên người. Mắt phượng ẩn tình, đưa tay nắm lấy mộ dung thất thất, khẽ hôn đầu ngón tay của nàng. Ha ha đầu ngón tay truyền đến cảm giác rất nhỏ, lại làm cho mộ dung thất thất cười khách khách. Thương, đừng náo loạn, rất nhột nha. Nương tử phượng thương cúi đầu cắn vành tay mộ dung thất thất. Ta sẽ bảo vệ nàng, giống như làm vệ sĩ của nàng, vĩnh viễn bảo vệ công chúa, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Luồng khí ấm áp quanh quần bên tai mộ dung thất thất nghe giọng nói vô cùng ghen tuông của Phượng Thương, mộ dung thất thất cười ôm lấy cái eo rắn chắc của Phượng Thương. Được, vệ sĩ của ta, chỉ một đêm, xung quanh nhà dân nơi ở của Di Sa, xuất hiện Phượng Thương, cũng có mộ dung thất thất cao thủ đứng đầu của Phật sinh môn cùng ma vực đều xuất hiện tại nơi này, ẩn mình nơi thích hợp, mọi người đều có chung một mục tiêu, đó chính là Di Sa. Tới yên kinh thành, Di Sa một mực ở trong trạch viện, không đi ra ngoài. Hai chân tàn phế, hắn không thích đi dạo phố, không thích người khác ánh mắt kỳ lại nhìn hai chân của hắn. Mặc dù có một khuôn mặt lừa gạt thế gian, nhưng hắn tàn phế, đó là một sự thật. Hạ tuyết ngươi còn chưa điều tra được chuyện của Tommy. Gì xa có chút không kiên nhẫn, thời tiết đã trở nên ấm dần, mà chuyện của hắn tiến triển lại chậm như vậy, đã qua rất nhiều thời gian rồi, vì cái gì hạ tuyết vẫn không lấy được tư liệu của Tommy. Công tử, không có. Bốp, roi trong tay của Di Sa hung hăng đánh vào phía hai chân của Hạ Tuyết. Quỳ xuống, trước mặt thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt ẩn hàn khí, làm cho Hạ Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ gối trước mặt Di Sa. "Công tử, là Hạ Tuyết bất tài, công tử đừng làm tổn hại thân thể." Tomi là thị nữ thân cận của chấn quốc công chúa, mộ dung thất thất thường ở trong hoàng cung, hoặc là vương phủ, thần không có cơ hội tiếp cận Tomi. Bốp, Hạ Tuyết còn chưa nói xong, trên mặt ăn đau, mặt trái lập tức bắt đầu sưng đỏ. Công tử, Hạ Tuyết không có nói dối tư liệu về Tommy thật sự tìm không thấy thuộc Hạ đã tận lực. Bố, mỗi khi Hạ Tuyết nói một câu, Di Sa quất roi khiến cho trên mặt nàng thêm một đạo dấu roi, sau cùng Hạ Tuyết chỉ có thể ngậm miệng tuy nhiên biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt rõ ràng vô cùng ủy khuất, không biết vì sao Di Sa đối xử với nàng như vậy. Vẻ mặt của Hạ Tuyết làm cho tâm tình của Di Sa càng trở nên xấu hơn, roi ra hơi vạch đem Hạ Tuyết mang tới trước mặt mình. Hạ tuyết ngươi có phải hay không phải rất bất mãn ta cảm thấy được công tử đánh ngươi rất hủy khuất sao. Dòng nói của di sa, mắt rưỡi như bạc hà, nhưng là hạ tuyết nhìn ánh mắt của hắn, lại không có sự ôn hòa của thường ngày, cái loại cảm giác xa cách cùng lãnh đạm này, cùng với hàn ý sau lưng hắn, làm cho hạ tuyết cảm thấy sợ hãi. Hạ tuyết không hy vọng di sa sẽ mất tín nhiệm nàng, càng không hy vọng hắn rời xa nàng. Nàng không cần, công tử, hạ tuyết không hủy khuất, công tử đánh đúng. Vậy ngươi nói đi, ngươi giấu giếm ta cái gì? Ta hạ tuyết sừng sốt ngực căng thẳng, không nói chuyện nữa. Thấy nàng như vậy, di xa khẽ hừ một tiếng. Hạ tuyết ta nói rồi, ta ghét nhất là bị lừa gạt. Vì sao ngươi không nói cho ta biết chuyện thành hôn của Tô cùng bắc chu quốc tiêu giao vương? Ngươi cho đến cuối cùng còn có cái gì lừa gạt ta? Công tử, hạ tuyết tuyệt đối không nghĩ tới. Di xa vậy mà biết rõ chuyện thành thân của Tô cuối cùng là ai nói cho của hắn biết? Chẳng lẽ là già lam đại nhân sao? Sẽ không, già lam đại nhân làm sao mà biết chuyện của Tô mi? Hẳn không phải là già lam nói. Đừng nghĩ nữa Di Sa đột nhiên có chút chán ghét nữ nhân trước mắt biết rõ ràng tính cách của hắn cư nhiên vẫn như vậy, nàng chẳng lẽ hai lòng sao? Nhận thấy Di Sa hoài nghi sự trung thành của chính mình, hạ tuyết lập tức dập đầu trong miệng kêu oan Công tử, hạ tuyết không có phản bội người. thỉnh người nhất định phải tin tưởng sự trung thành của ta. Trung thành. Trung thành mà làm chuyện như vậy sao? Nếu không phải hôm nay ta đi dạo trong viện nghe được bên ngoài có người nghị luận hôn sự của tiêu giao vương cùng Tô Mi thành hôn ta vẫn là không biết. Cuối cùng nói ra lời này, Di Sa gầm lên. Suy nghĩ Tô Mi có thể là Y Liên, mà hành động của Hà Tuyết lại làm cho hắn mất Y Liên vĩnh viễn, roi ra trong tay Di Sa không lưu tình chút nào liền cuột lên người của Hà Tuyết. Bốp bốp bốp. Máu và thịt trên người Hạ Tuyết đã muốn hòa vào nhau, Di Sa vốn là người luyện võ, lực tay thật lớn, lúc này roi ra đủ loại đánh vào người nàng, đau làm cho Hạ Tuyết nhăn mày, nhưng cũng không dám thốt một tiếng. Vì hôn sự của Tommy, vốn là nàng làm sai, nếu nàng tìm những lý do giải thích cho chính mình, nhất định sẽ làm cho Di Sa không còn tin tưởng nàng nữa. Nói không chừng Di Sa còn đuổi nàng đi. Không, nàng không muốn rời khỏi công tử. Trong cuộc đời của nàng người quan trọng nhất chính là di sa, rời khỏi di sa, nàng nên làm cái gì bây giờ, hạ tuyết không dám tưởng tưởng. Vẫn là khi di sa đã đánh mệt mỏi, mới lấy roi trong tay vứt trên mặt đất. Hạ tuyết ngươi đi đi, ta không cần ngươi, di sa chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía hạ tuyết, không nhìn người đầy thương tích của nàng, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào. Một lần phản bội, nhiều lần phản bội, bên cạnh hắn không cần nô tài không trung thành như vậy. Theo lời nói như vậy của Di Sa, làm cho hạ tuyết bắt đầu rơi nước mắt, lập tức ngã nhào. Vừa rồi vô luận Di Sa muốn trừng phạt nàng như thế nào, hạ tuyết đều không rên một tiếng, ra sức cắn răng, giống như những thống khổ này không xảy ra trên người nàng, giống như bị đánh chính là một người khác. Mà lúc này, Di Sa nói một câu ta không cần ngươi, lại làm cho tất cả cảm xúc của hạ tuyết đều dâng lên trong lòng. Công tử, không cần đuổi hạ tuyết đi. Hạ Tuyết quỳ đến trước mặt của di sa, nước mắt mặn rơi vào vết thương bị roi đánh trên mặt đau làm cho nàng giật giật Hiện tại hạ thuyết bất chấp những điều này, nàng chú ý di sa Nếu di sa không cần nàng, nàng có thể đi chỗ nào được Công tử, là ta bất tài Ta không nên giấu giếm chuyện của Tommy, là ta không tốt Công tử, không cần đuổi ta đi Ta về sau sẽ không như vậy nữa Hình dáng Hà Tuyết nhìn cực kỳ thương cảm, nàng nhịn không được dập đầu, nghĩ muốn cảm hóa tâm tình lãnh đạm của Di Sa. Nàng tình nguyện Di Sa đánh nàng, nhưng nàng không muốn mất đi Di Sa. "Công tử cho ta một cơ hội đi. Công tử, Hà Tuyết hầu hạ ngươi nhiều như vậy năm, cầu người không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ tha thứ cho ta. Đều là ta bất tài, công tử người đừng nóng giận. Van cầu người cho ta một cơ hội, van cầu người" Nước mắt cùng vết máu trên mặt xung hợp cùng một chỗ, Hạ Tuyết Nguyên bản xinh đẹp mặt lúc này căn bản là nhìn không ra nguyên bản ngũ quan. Bang bang dập đầu truyền tới trong tai Di Sa, nhưng một chút cảm hóa hắn không được. Hạ Tuyết là hắn người thân cận chiếu cố của hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, nếu như ngay cả Hạ Tuyết đều đã tại giấu giếm hắn, lừa gạt hắn, kia chỗ nào còn có cái gì cảm giác an toàn đáng nói. Công tử, người đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng không cần đuổi ta đi. Ta đi người nào chiếu cố công tử a Công tử, là ta sai, đều là ta không tốt, làm cho người thức giận ta biết sai lầm rồi. Lúc này hạ tuyết vô cùng hối hận, nàng sớm biết Y Liên là người trong lòng của Gisa, bất luận kẻ nào cũng không so sánh được nàng vẫn ảo tưởng, hy vọng có thể trở thành vượt qua sự tồn tại của Y Liên trong lòng của Gisa. Vì vậy nàng mới che giấu chuyện hôn sự của Tommy, bởi vì nàng căn bản không muốn để cho sa tìm Y Liên. Hiện tại, nhìn thấy biểu hiện của Di Sa, hạ Tuyết tuyệt đối hiểu được trong lòng Di Sa, sự tồn tại của Y Liên Ai cũng không thể thay thế được. Bất luận nàng làm điều gì, Di Sa đều không quay đầu nhìn nàng dù chỉ một lần càng không vì nàng mà sinh ra thương tiếc chút nào. Đúng là nàng vì thế mà yêu hắn. Ánh mắt đen của Di Sa, lạnh lùng nhìn trên mặt của hạ Tuyết nước mắt cùng vết máu hòa vào cùng một chỗ, nét mặt không có chút nào rung động. Tâm tư nhỏ này của nàng, hắn như thế nào lại không hiểu. Ở kiếp trước cũng có rất nhiều nữ nhân dâng lên tới cửa vì hắn, đối với các nàng cho tới bây giờ hắn cũng khinh thường mà quay đầu lại nhìn. Nữ nhân, nếu muốn, chỉ cần vẫy tay, thời điểm nào cũng đều có nữ nhân hiến thân vì hắn. Đúng là hắn không thích những người này, không có tình yêu, như thế nào có thể làm được hắn chỉ yêu y liên tình yêu kia cao thượng như thiên sơn tuyết liên hoa, khi thì làm một nữ nhân quyến rũ giống như cây tường vi vùng núi. Nếu so sánh cùng y liên, những nữ nhân này đều không đáng, thấy nam nhân liền yêu thương nhung nhớ thật sự là cực kỳ thấp hèn. Khó trách đi tới sau khi đi đến Bắc Chu quốc sự tình lại tiến triển chậm như vậy, đều là do hạ tuyết âm thầm dối trá như vậy. Cái gì mà người không đủ, cái gì mà vực cùng Phật sinh môn không muốn cho bọn hắn điều tra, những điều này đều là lời nói một bên của hạ tuyết. Nếu Mi là y liên, nếu hạ tuyết muốn giấu giếm, điều này là tội chết. Mặc dù Tommy không phải y liên, cũng là người không trung thành, không thể mặc kệ tránh cho nàng ngầm đắc ý cho rằng hắn là người dễ dàng bị lừa gạt như thế. Di Sa Tuy vô cùng tức giận, hận không thể giết chết hạ tuyết nhưng mà hắn không thể. Dù sao, hạ tuyết đi theo hắn mấy năm nay, người chiếu cô hắn chỉ có hạ tuyết hướng chi sơn thủy xa xôi, nơi này xa bồng lai đảo, hắn tạm thời tìm không thấy người phù hợp cho nên, nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Đem roi cho ta. Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết vừa thấy, trong mắt vui vẻ công tử nói chuyện với nàng, có phải hắn tha thứ cho nàng. Nghĩ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng nhặt roi ra từ trên mặt đất, hai tay cầm lấy thật cẩn thận đưa cho Di Sa, làm một bộ dạng hại nhân chờ đợi, chờ chủ nhân xử phạt. Di Sa không nói chuyện trái lại cầm roi ra, dùng roi ra cầm trên tay, lại đánh lên vết thương chồng chất trên mặt của Hạ Tuyết. Khuôn mặt này thật đáng tiếc. Ánh mắt của Di Sa thật khó phân biệt giống như đang đối diện với con mồi của chính mình, điều này làm cho hạ tuyết kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Tuy rằng sợ hãi, hạ tuyết cũng không dám có bất luận câu oán hận gì, nàng biết nàng phải nắm bắt cơ hội này của Di Sa, nếu không nàng sẽ bị đuổi đi, nàng không muốn rời xa Di Sa chỉ có thể tùy ý Di Sa đang đánh giá khuôn mặt của nàng. Nhìn một hồi lâu, Di Sa tựa vào trên xe lăn, đem roi ra vứt trên mặt đất ngón tay chậm rãi gõ lên đỉnh tay cầm của xe lăn. Hạ tuyết ngươi nói ngươi đối với ta là trung thành, hiện tại làm cho ta một việc để chứng minh trung thành của ngươi đi. Không biết vì sao, sau khi nghe đến lời này, hạ tuyết không tự chủ được dùng mình một cái. Vì sao, nàng có cảm giác như bị di xa tính kế. Như thế nào, không muốn sao. Hạ tuyết yên lặng, làm cho di xa khẽ nở nụ cười, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, giống như ánh mặt trời chiếu dọi một vùng băng tuyết trong trẻo xinh đẹp, làm cho hạ tuyết hoảng hốt một trận. Nếu không muốn, vậy ngươi đi đi. Làm phản đồ của bồng lai đảo, ngươi đã không có tư cách trở về bồng lai đảo Hạ tuyết sốt cục cũng rõ ràng, chính nàng vì cái gì đều bị nam nhân này nắm bắt Hắn đem tất cả đường lui của nàng phong kín, không cho nàng trở về được quê hương nàng đã lớn lên từ nhỏ Làm cho nàng mang danh hiệu phản đồ, khiến cho nàng không thể từ chối yêu cầu của hắn Nam nhân này, hành động luôn tàn nhẫn như vậy Mặc dù nàng vất vả hầu hạ hắn đã 6 năm thật cẩn thận chiếu cố hắn, đối với hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm, nhưng hắn có thể trở mặt vô tình như vậy. Mà nàng vô cùng lưu luyến hắn, có biện pháp gì sao? Vì sao hắn không thể đem tình yêu của hắn đối với Y Liên chia sẻ dù một chút nàng cảm thấy thỏa mãn, vì cái gì hắn đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng? Rõ ràng nàng thương hắn như vậy. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn không có khí chất như vậy, vì thương hắn, nàng trở nên thật hèn mọn Ta nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Hạ tuyết lau đi lệ trên mặt yên lặng nhìn di xa. Mặc dù hèn mọn nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Có giá trị lợi dụng mới có thể đứng bên cạnh hắn. Nếu có một ngày hắn không muốn lợi dụng nàng nữa. Hạ tuyết lại cảm thấy thương tâm. Bởi vì hắn chưa bao giờ giữ phế vật bên người. Đến lúc đó nàng sẽ vĩnh viễn mất đi di xa. Tới đây di xa ngoác ngoác đầu ngón tay. Hạ tuyết vẫn như cũ quỷ. Bỏ lên hai bước đi tới trước mặt di xa. Di Sa nói cực kỳ ngắn gọn chỉ vài câu cuối cùng, hắn đặc biệt bổ sung một câu. Nhớ kỹ, đây chính là cơ hội của người A. Sau khi nghe Di Sa nói, hỏa tuyết kinh ngạc mở miệng trong mắt tràn đầy sự khó tin cùng kinh hoàng hướng về phía khuôn mặt bầy ra tươi cười chân thực kia của Di Sa, hỏa tuyết phút chốc do dự lại cắn răng, gật đầu. Công tử nói, hỏa tuyết nhất định làm theo. Ngoan! Di sa khóe môi dơ lên tươi cười thánh thiện như thiên sứ Làm cho hạ tuyết nhìn ngây ngốc một lòng Bởi vì nụ cười này có thể càng lúng sâu vào tay giặc Đi tắm rửa đi rồi bôi thuốc Nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo Cũng không nên vì ta mà hủy đi ta đây tội ác tay trời nha Lời nói của di sa tựa như có ma lực Làm cho hạ tuyết cam tâm tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì Rời khỏi phòng mới đi được hai bước Hạ tuyết liền thấy được kim vũ Hạ tuyết ngươi làm sao Kim Vũ nhìn thấy diện mạo của Hà Tuyết hoảng sợ. Vừa rồi đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của Hà Tuyết, Kim Vũ mới dừng lại, lúc này gặp Hà Tuyết trên người cùng trên mặt đều đầy kín vết roi, Kim Vũ liên bước lên trước quan tâm. Không có việc gì Hà Tuyết ngăn cản, né tránh ánh mắt của Kim Vũ, lại bị Kim Vũ chặn lại kéo qua. Có phải hắn đánh ngươi? Vì cái gì đánh ngươi? Ta phải tìm hắn phân xử. Kim Vũ cùng Hà Tuyết cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ rất tốt, cộng thêm quan hệ Di Sa cùng Già Lam, cho nên thủ hạ của hai người bình thường quan hệ cũng không tệ, Kim Vũ đem Hạ Tuyết đối xử như muội muội của mình. Hiện tại gặp Hạ Tuyết bị Di Sa đánh thành như vậy, Kim Vũ tức giận, hận không thể đánh Di Sa, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Vũ, bỏ đi. Kim Vũ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng muốn tránh thoát. Kim Vũ, là ta đã làm sai chuyện, cho nên công tử mới trừng phạt ta, ta không sao, ngươi đừng lo lắng cho ta. Làm sai thì sao, cũng không nên đánh ngươi, ngươi cũng là nữ nhân mà. Kim vũ tức giận vô cùng, lại không giúp gì được cho hạ tuyết. Xem ra, phải nói cho già lam đại nhân, hy vọng người khuyên nhủ di xa đại nhân. Hồn lễ của Tommy càng ngày càng gần, giá y cùng trang sức mộ dung thất thất đã sớm vi nàng chuẩn bị chu đáo tiêu giao vương phủ cũng được chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồn sự đến gần chú rễ hoàn nhan khang trên mặt u sầu vẫn chưa giảm bớt tí nào Bởi vì từ khi hắn ẩm ý muốn rời khỏi kinh thành Mộ dung thất thất vẫn không để cho hắn gặp được Tommy Mộ dung thất thất giận hắn vì những lời quá đáng này Điều này hoàn nhan khang có thể lý giải được Hắn chỉ không thể lý giải được một điều chẳng lẽ Tommy không có chút gì như hắn sao Vì sao mỗi lần hắn đến lầu ẩm ý Vẫn không thấy Tommy chủ động xuất hiện gặp hắn nha Chẳng lẽ trong lòng của Tommy, hắn không phải là người quan trọng sao, hoặc là những lời mà ngày đó hắn nói, nàng hiện tại vẫn còn đang giận hắn sao? Thái độ của Tommy, khiến trong lòng của Hoàn Nhan khang giống như một chú khi con, vô cùng nhảy loạn, thật sự rối loạn. Những vấn đề này thật rối loạn, để cho bộ dung thất thất trêu đùa hắn, hắn suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Cái gì Hoàn Nhan liệt, cái gì ân oán của người bề trên kia đều là mây bay. Thề từ cưới vào cửa ôm vào trong ngực mới đúng là điều quan trọng nhất. Cái loại quả quyết này, vẫn là với không tới đi thật sự là quá khó để tiếp thu rồi. Tần đế đăng cơ, hoàn nhan kiệt vẫn là tiểu hài tử, phượng thương đem tâm tư của mình đặt ở chiều chính, mộ dung thất thất nói, phượng thương thân thể không tốt, hoàn nhan khang có thể giúp chàng, khiến cho hoàn nhan khang mỗi ngày đều vào chiều, bắt đầu quan tâm chính vụ quốc gia lúc hắn là một hoàng tử, hoàn nhan khang vẫn là một người không bàn tới chính sự, không để ý tới thái độ của triều đình cũng thật tiếp nhận hắn nhưng là trước nay chưa có thật sự. hoàn nhan khang xem ra ưu điểm của bề trên hắn nên phát dương quang đại mà bậc cha chú không đủ đến chỗ trên người hắn còn lại là muốn sửa lại. Tuy nhiên trước khi hắn đối với chính sự triều đình đều không để ý lần này cũng là áp lực từ mộ dung thất thất. Hoàn Nhan Khang mới bắt đầu tiếp xúc triều chính nhưng không thể không nói trong huyết mạch Hoàn Nhan ra đối với mưu kế cùng quyền uy là bẩm sinh, ngay cả phượng thương đối với Hoàn Nhan Khang biểu hiện khen không hết lời. Biểu hiện của Hoàn Nhan Khang làm cho mộ dung thất thất thoáng yên tâm một chút. Trước vẫn lo lắng hắn bởi vì chuyện của Hoàn Nhan liệt vẫn chưa hưởng dậy được không nghĩ tới bản thân của Hoàn Nhan Khang năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy giang Sơn bắc chú quốc này, từ đầu đến cuối đều muốn giao cho Hoàn Nhan ra, nàng cùng Phượng Thương không có giã tâm làm hoàng đế, Phượng Thương chưa từng nghĩ tới khôi phục tiền tần, nhất thống núi sông. Hiện giờ công việc trong chiều dần dần giao cho Hoàn Nhan Khang, coi như là vì bọn họ rời đi trước chuẩn bị. Hoàn Nhan Khang quấn quýt chuyện của Tô vẻ mặt Tô cùng Tố Nguyệt nghiêm túc nhìn hai chủ tử đối diện. Căn cứ sau mấy ngày này quan sát Hà Tuyết, Hà Tuyết cùng Di Sa đều có mưu đồ bí mật, đều có quan hệ đến hôn lễ của Tô Nạp lan tín đem kết quả điều tra tới báo cáo gấp cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất Nghe xong lời này, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương liếc nhau Hai người đều đã xem đã hiểu ý tứ của đối phương Xem ra, Di Sa thập hữu nhất định là âm hồn bất tán liên sinh Về chính mình kiếp trước kinh lịch, Mộ Dung Thất Thất cũng không nói rõ cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt Chỉ là nói Di Sa đang tìm tìm tham gia qua bốn quốc tranh phách thi đấu nữ tuyển thủ Mộ Dung Thanh Liên bị giết, Bài Cức Nguyệt bị tập kích, kế tiếp là Tô Mi cùng nàng tuy không biết mục đích của người này là gì, nhưng Di Sa phải chết. Đối với tiểu thư mà nói, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không hoài nghi. Mộ dung thất thất nói các nàng xưa nay không chút lý do mà tin tưởng, đây là một loại xuất phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Mặc dù nàng không nói lý do, nhưng tiểu thư mà nói liền là mệnh lệnh trong lòng Tô Mi cùng Tố Nguyệt với mọi người trong ma vực đã là nhất thiện thâm căn cố đế chuyện tình. Tiểu thư, nếu Di Sa có chú ý hướng vào hôn lễ chúng ta không bằng tương kế tự kế đi. Bồng lai đảo tuy lợi hại, nhưng mà nơi này dù sao cũng là Bắc Trung Quốc Chúng ta có nhiều người như vậy, tình báo lại rộng rãi, mạng lưới lớn Chẳng lẽ còn sợ một di sa nhỏ nhoi sao Lúc trước khi Tommy gặp được kẻ thù đều là dám đánh dám giết Hướng chi đối phương muốn nhiễu loạn hôn lễ của nàng, để cho nàng như thế nào không khí Nàng cũng không cần biết di sa là gì Nếu là thật sự có người làm loạn hôn lễ của nàng tới một người Nàng giết một tới hai, giết hai Lời nói của Tommy làm cho không khí hơi thoải mái trở lại. Tuy nhiên Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất đều không giải thích cụ thể lý do phải giết Di Sa thông qua mấy ngày này theo dõi cục diện. Vô luận là người Phật sinh môn, cũng là người của ma vực, đều có thể nhận thấy được hai chủ tử đối với Di Sa hết sức chú ý. Đối với hắn là sự chán ghét hận ý từ Phượng Thương, đặc biệt sâu đậm hơn. Giết người, đối bọn hắn mà nói bất quá chỉ là món đồ ăn nhỏ trên cây đĩa thôi, tìm một cơ hội xử lý Di Sa chẳng phải là tốt nhất sao. Đề nghị này mộ dung thất thất nàng phụ quyết không xác định di xa là liên sinh, nàng hẳn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu di xa thật sự là liên sinh, nếu hắn là liên sinh khẳng định cũng không dễ dàng giết chết như thế. Suy cho cùng liên sinh có mấy phần trọng lượng, mộ dung thất thất đều rõ ràng, bất quá dù bị hắn phế chân, nhưng không thể coi thường, huống chi bên người di xa còn có ghìa lam, ban đầu ở trên ung châu trận chung kết mộ dung thất thất thăm dò qua già lam, hắn là cao thủ trong cao thủ, không dễ dàng đối phó. Bồng lai đảo cũng không phải chỉ được hư danh, vừa không lạm sát kẻ vô tội cũng không để cho người của mình bị tổn thất, đây là yêu cầu duy nhất mộ dung thất thất. Nếu có thể dẫn di xa đến một chỗ, một chiêu có thể hạ gục hắn, điều đó không còn gì có thể tốt hơn nữa. Tuy Tô mi có võ nghệ cao cường, khả năng liên sinh là người quỷ kế đa đoan, nàng tính tình ngay thẳng như vậy chỉ sợ không thể thu phục được di xa. Nếu Tô mi có bất trắc gì, bọn họ chẳng phải còn phải xin lỗi hoàn nhan khang. Cho nên chuyện này Tommy tuyệt đối không thể tham dự. Tommy, lần này ủy khuất ngươi. Hồn lễ của ngươi, sợ là không thể thuận lợi được. Tiệu hoa này, khả năng ngươi không ngồi được. Mộ dung thất thất nói đã quyết định vì Tommy mà bãi bỏ lần hành động dụ bắt này chi ngoài. Nghe trong lời nói của mộ dung thất thất có ý hủy bỏ hành động này, Tommy lập tức nóng này. Tiểu thư, để cho ta đi đi. Người yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt bản thân, không để mình có việc gì. Không được. Phượng thương đối với chuyện này nhất chỉ ý kiến này của mộ dung thất thất. Tô Mi tuy là thuộc hạ của mộ dung thất thất, nàng còn là vị hôn thê của Hoàn Nhan Khang, di sang người này không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa, bọn hắn không thể để cho Tô Mi đi mạo hiểm, cho dù là một phần trăm nguy hiểm cũng không thể. Dù sao, Hoàn Nhan Khang là bằng hữu tốt cũng là huynh đệ của hắn, hắn không thể để cho Tô Mi lấy thân mà đi mạo hiểm. Nô Tì là lựa chọn thích hợp nhất. Không, người không phải Phượng Thương cười đứng dậy, lấy giá y của Tommy, khoác lên người của hắn, hồng y khoác lên bộ dạng tuyết trắng của Phượng Thương, dương ra khuôn mặt trắng sứ của hắn, chiếu lên một tầng hà sắc. Chuyện này, chỉ có thể là ta đi. Phượng Thương đã sớm muốn gặp Di Sa, tay chân đã sớm bắt đầu khó chịu vô cùng, muốn tự tay hắn lấy đầu của Di Sa. Chuyện này, từ lúc thời điểm bắt đầu chuẩn bị, Phượng Thương cũng đã quyết định chính bản thân hắn phải giết chết Di Sa mới được. Lúc trước giết chết mộ dung thất thất, hắn tuyệt đối không tha thứ. Thường mộ dung thất thất như thế nào lại không biết tâm tình của Phượng Thương, vào ban đêm nghĩ đến việc này, Phượng Thương gắt gao ôm nàng, sợ nàng tựa như một cơn gió rồi biến mất. Di xa đã trở thành một cái gai trong mắt của Phượng Thương, không trừ không được. Nhìn bộ dạng hắn, nhất định ý muốn này đã có từ lâu. Nương tử, nàng xem ta khoác lên xinh đẹp không, như thế nào. Phượng Thương Xưa nay đều yêu thích màu trắng, mọi người chỉ biết là nam nhân này có thể đem màu trắng mặc lên người mê người như thế, không nghĩ tới hắn khoác lên một thân hồng y, lại hoàn toàn trở thành một tên yêu nghiệt nha. Chương 119: Chiến tranh bùng nổ. Đẹp, rất đẹp, bộ dung thất thất mỉm cười xem nam tử này trước mắt toàn thân hồng y thật yêu nghiệt, giống nhuộm lên một màu máu đỏ chói, bao bọc hắn lại, thật sự là yêu nghiệt hại nước hại dân a. Chuyện này quyết định như vậy đi. Phượng thương trực tiếp quyết định làm cho mộ dung thất thất căn bản là không kịp phản đối. Đám người kia đi rồi, phượng thương đem hồng y gấp lại để ở một bên, rồi trở lại ôm lấy mộ dung thất thất phát hiện vẻ mặt nàng xuất hiện sự lo lắng. Phượng thương cười hôn chán của nàng. Nương tử là đang lo lắng cho ta sao? Thương, liên sinh rất khó đối phó. Ta sợ, nương tử đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Phượng thương ôm mộ dung thất thất ngồi ở trên đùi mình, đem tóc trên chán nàng vén ra sau đầu, làm cho mộ dung thất thất lộ ra nốt ruồi son giữa lông mày. Ta chỉ là không hy vọng có bất luận chuyện xấu gì xảy ra, ta chỉ có chàng thôi. Mộ dung thất thất dán sát vào ngực phượng thương, nghe tim đập của hắn. Ánh mắt phượng thương trở nên kiên định, việc này nàng ngăn cản không được. Nếu nàng hiện tại không có thay, nhất định chính bản thân nàng sẽ tự ra mặt chấm dứt ân oán giữa nàng và liên sinh. Tin tưởng ta. Mười ngón tay thon dài của Phượng Thương, trơn bóng như ngọc, lúc này, ngón tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen của Mộ Dung Thất Thất, chải tóc cho nàng, tay hắn giúp nàng giảm bớt lo lắng, Mộ Dung Thất Thất dần dần trở nên an tâm. Ta tin tưởng chàng, nhưng vào ngày đó thiếp muốn ẩn ở một nơi gần đó. Tuy Mộ Dung Thất Thất nói tin tưởng Phượng Thương, nhưng nàng không thể lấy chính người trong lòng mình đi cá cược. Thiếp đối với Liên Sinh càng thêm hiểu biết, nếu Liên Sinh có cái gì bất thường, thiếp có khả năng sẽ nhắc nhở chàng trước. Dù sao trên thế giới này, thiếp là người hiểu biết hắn nhất. Biết mộ dung thất thất giống hắn đều mạnh mẽ như vậy, chuyện gì đã quyết định thì sẽ không thay đổi, Phượng Thương chỉ còn gật đầu đáp ứng. Nàng cũng phải cẩn thận, Phượng Thương không ngăn cản, khiến mộ dung thất thất hơi giật mình, nhìn lại trong mắt hắn biểu đạt sự ôn nhu đến tận cùng, mộ dung thất thất lại càng cảm động, nam nhân này thật sự là sủng nàng tận trời. Nàng đi, hắn chỉ sợ phải càng chuẩn bị nhiều hơn. Từ lúc bị đánh, hạ thuyết đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc vội vàng liên tục thời gian nàng cùng Kim Vũ chào hỏi không có chỉ lướt qua nhau. Nhìn thấy hạ thuyết như vậy, trong lòng Kim Vũ có chút buồn bực, thừa dịp tâm tình giả Lam tốt Kim Vũ chủ động cùng ghìa Lam tới chuyện của Di Sa cùng hạ thuyết chuyện tình. Lần trước sau khi cùng Di Sa phát sinh xung đột số lần giả Lam với Di Sa gặp mặt lại càng ít Di Sa càng không muốn gặp hắn. Hai người dù cho ở chung dưới một mái hiên, Di Sa cũng không muốn chạm mặt Già Lam, bình thường đều ở trong phòng, lúc Già Lam ra ngoài, mới thấy Di Sa đi dạo trong viện. Vốn quan hệ của hai người là bằng hữu. hiện tại náo loạn thành như vậy, Kim Vũ không muốn thấy. Chẳng qua hắn chỉ là nô tài, mà bên trong vấn đề này cũng không phải nói vài câu là có thể hóa giải, cho nên chỉ có thể sốt ruột mà không có năng lực làm gì. Hiện tại chuyện của Hà Tuyết trái lại tạo một cơ hội cho nên Kim Vũ đem việc Hà Tuyết bị đánh, gần đây lại vội vàng, hành sự quỷ dị đều nói cho Già Lam. Nghe Kim Vũ nói xong, Già Lam cực kỳ kinh ngạc. Hà Tuyết đang hành sự bí mật sao? Chủ tử, người xem có cần ta đi theo Hà Tuyết hay không? Ta lo lắng nàng lại có chuyện. Vẫn là không cần, từ khi Già Lam cùng Di Sa phát sinh mâu thuẫn, vẫn vô cùng hối hận, hy vọng muốn cùng Di Sa giàn hòa. Khổ là Di Sa không cho hắn cơ hội, từ đầu đến cuối đều tránh hắn, làm giả lam vô cùng khó xử. Hiện tại nếu như Kim Vũ theo dõi Hà Tuyết mà bị phát hiện, Di Sa nhất định lại hiểu lầm hắn, sẽ có khả năng giữa bọn họ vĩnh viễn đều không thể giải hòa được. Nếu Hà Tuyết không tìm người giúp đỡ, người không cần theo dõi nàng, võ công của Hà Tuyết cùng ngươi ngang nhau, người theo dõi nhất định sẽ bị nàng phát hiện đến lúc đó làm cho Di Sa hiểu lầm thì thật không tốt. Thuộc Hà đã rõ một bên, Hạ Tuyết trở về bên cạnh Di Sa, Di Sa đưa lưng về phía nàng, nhìn cảnh cây ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ qua một hồi lâu, mới xoay lại đối diện hỏi Hạ Tuyết. "Chuẩn bị tốt chưa? Công tử toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ tân nương xuất phát lên kiệu hoa theo Nhiếp Chính Vương vào phủ." "Vậy là tốt rồi." Ha ha Di Sa cầm một đóa hoa đào nở rộ trong tay, hắn đem đóa hoa đặt phía dưới mũi người ngửi, lộ ra một biểu tình quỷ dị. Công tử, nếu Tommy không phải tiểu thư y Liên vậy? Hạ Tuyết nói, làm cho ảo tưởng đang tốt đẹp của hắn bất chợt bị vỡ nát, ngón tay cùng ngón trỏ bên tay phải của hắn vuốt ve đóa hoa, đem đóa hoa vò thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất. Nếu không phải, ngươi phải tìm cho ra người thật, nếu không, liền chết để tả tội đi. Nghe xong Di Sa nói, Hạ Tuyết hận không thể đánh mình một bạt tai. Nàng như thế nào đã quên công tử ghét nhất bị người khác phá hủy mộng đẹp của hắn, nàng rõ ràng đang trong lúc nguy cấp như vậy, nói ra điều này quá rội nước lạnh rồi, như vậy không phải tự mình muốn chết sao. Cốt, nhận thấy được sự thích thú trên người hạ tuyết di sa hét lớn một tiếng, hạ tuyết chỉ có thể hành lễ lui về phía sau. Sau khi hạ tuyết rời khỏi, di sa giống như một quả bong bóng xì hơi, sụi lơ trên xe lăn. Hạ tuyết thực chất là nói sự thật, hắn như thế nào không biết. Chỉ là hắn không thích cảm giác giấc mộng đẹp đột nhiên bị nghiền nát Tuy đã trải qua nhiều thất bại, trái tim hắn đã sớm trở nên kiên cường trở lại Như đang đi lên trên núi cao lại liên tiếp rơi xuống Cảm giác như ánh sáng lại rơi vào bóng tối Vẫn là làm cho người ta khó chịu, khó có thể hô hấp như vậy Y liên, nàng ở đâu? Không cần chơi trốn tìm cùng ta có được hay không? Van cầu nàng, một bên là yêu thê tử Muốn giết chết di xa mà một bên khác lại yêu tình cố gắng tìm kiếm Y liên Chẳng qua là Di Sa cùng Phượng Thương đều không biết, mặc dù toàn bộ mọi chuyện xảy ra, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đúng là trên đời này còn có một quy luật gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hoàn Nhan Kiệt đăng cơ tuy hắn là một tiểu hài tử mới 6 tuổi, nhưng có hai người Phượng Thương, Hoàn Nhan Khang giúp đỡ, Bắc Chu Quốc cũng không phát sinh chuyện gì náo động. Những văn võ đại thần cũng không dám khi dễ Hoàn Nhan Kiệt còn nhỏ tuổi, dù sao trong cùng có Hoàng Thái Hậu Đông Phương Lam coi giữ trong chiều có nhiếp chính Vương Phượng Thương cùng tiêu giao Vương Hoàn Nhan Khang, những điều này làm ra tăng thế lực cho Hoàn Nhan Kiệt bọn họ lay động không được. Biết Phượng Thương có một thân phận khác Long Ngạo Thiên, Đông Phương Lam từng kinh ngạc rất lâu. Long, họ của Hoàng gia lúc trước mà diện mạo của Phượng Thương, làm cho nàng đem Phượng Thương cùng cố nhân lúc trước hợp lại cũng đoán ra quan hệ giữa bọn họ. Chẳng qua là không cần đợi Đông Phương Lam nghĩ nhiều, Phượng Thương đã thoải mái phơi bày thân phận của chính mình, lúc biết Phượng Thương là hậu ruệ của Hoàng ra đời trước Đông Phương Lam đã im lặng. Biết ngày này đã tới, mộ dung thất thất mang theo thư của Phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt lúc gần đi viết đưa cho Hoàng Thái Hậu, nhìn thư của con gái và con rể, Đông Phương Lam mới biết được đôi phu thê này ngay cả mẹ mà cũng lừa nếu không phải bởi vì nàng một tay nuôi lớn Phượng Thương, có cảm tình sâu đậm cộng thêm mối quan hệ lúc đó của Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất Đông Phương Lam nhất định điều động người truy bắt Phượng Thương. dù sao hắn là hậu duệ của Tiền Triều, vạn nhất hắn muốn khôi phục Đại Tần, nếu hắn muốn tách Tam Quốc trở lại thành hình dạng trước kia, hơn nữa vì vậy mà phát động chiến tranh không ngừng, vùi lấp dân chúng vào trong chiến hỏa thì sao? Tuy bà đã sớm thấy quyền lực tranh đấu thật nhạt nhẽo, Đông Phương Lam cũng không muốn quốc gia gặp bất chắc gì, vất vả cũng là dân chúng, chịu khổ cũng là dân chúng. Đối với việc người nắm chính quyền là ai, Đông Phương Lam không có bất luận yêu cầu gì, dù Phượng Thương làm Hoàng đế, hay Hoàn Nhan Khang làm Hoàng đế chỉ tạo phước cho dân chúng, và là Hoàng đế tốt. Vị Hoàng Thái Hậu nửa đời trước đều ở trên lưng ngựa thời gian tuổi già vẫn một mực suy nghĩ trước kia những cái này sự tình. Lúc trước suối dục hoàn nhan trị tự lập làm vương, làm cho phượng thương nhà tan cửa nát Đối với việc này, trong lòng Đông Phương Lam đối với phượng thương vẫn vô cùng ái náy Chỉ là sự việc đã xảy ra, cục diện bốn bề thiên hạ đã xác định Nếu như phượng thương lấy thân phận là hậu duệ tiền chiều làm rối loạn đất nước Mọi nơi trong đất nước chìm trong bề lửa, vùi lấp dân chúng trong bể khổ Đông Phương Lam tuyệt đối không cho phép Bà đã làm sai, bà không muốn có người lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ này May mà Phượng Thương không nghĩ cách khôi phục đại tần, đối với quyền lợi càng vô cầu, sau khi bà cháu ba người thổ lộ tâm tình của mình, Đông Phương Lam mới an tâm đem mộ dung thất thất giao cho Phượng Thương. Sau đó trong cung, Đông Phương Lam xử lý mọi việc gọn gàng. Phượng Thương cùng hoàn nhan khang đối với ngôi vị hoàng đế đều không có hứng thú, điều này ngoài ý muốn của Đông Phương Lam. Với khả năng này, bà vốn hy vọng Phượng Thương có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước huống chi Giang Sơn này vốn là của Long Gia, bản lĩnh, năng lực của Phượng Thương, đều thích hợp làm minh quân, hắn mới chính là người thích hợp nhất để lựa chọn. Chẳng qua là Phượng Thương liền trực tiếp cực tuyệt yêu cầu của Đông Phương Lam, biểu hiện đối với ngôi vị Hoàng đế đều không có hứng thú, chỉ mong cùng mộ dung thất thất cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn bộ dạng vợ chồng son ân ái của bọn họ Đông Phương Lam đại khái cũng có thể lý giải suy nghĩ của phượng thương dù sao ở địa vị cao rất nhiều chuyện là thân bất do kỳ phượng thương nếu làm hoàng đế hậu cung nếu chỉ có một vị hoàng hậu không có nữ nhân khác việc này khẳng định sẽ khiến mọi người khiển trách thân là đế vương muốn phải cân nhắc đến ích lợi thì thường sẽ phải hy sinh chuyện tình cảm nam nữ đông phương lam hy vọng bộ dung thất thất có thể hạnh phúc nên bà cũng không muốn kiên trì ý nghĩ này của chính mình Mà Hoàn Nhan Khang từ đầu đến cuối đều mang bộ dáng cố chấp không chịu làm hoàng đế tính cách trẻ con đó làm cho Đông Phương Lam hết cách sau so cùng đành phải đưa Hoàn Nhan Kiệt 6 tuổi lên trước để cho hắn trở thành tân hoàng. Từ khi Hoàn Nhan Kiệt thành tiểu hoàng đế, Đông Phương Lam đem việc nuôi nấng Hoàn Nhan Kiệt trở thành trách nhiệm của chính mình chẳng những để cho Hoàn Nhan Kiệt ở cầm huyền cung, lại tự mình giảng dạy các loại cung đình lễ nghi cho Hoàn Nhan Kiệt các loại quy củ, hơn nữa mời học giả nổi tiếng tới làm lão sư cho Hoàn Nhan Kiệt. Tiểu A Nhi từ nhỏ phải bồi dưỡng vững chắc lúc này Đông Phương Lam khắc sâu cảm nhận phẩm chất tốt đẹp phải bồi dưỡng trở thành thói quen tâm lý khỏe mạnh đều là những việc khi còn là một hài từ phải được dạy dỗ. Bà cũng không muốn hoàn nhan kiệt trở thành tân hoàng giống như hoàn nhan liệt hoặc hoàn nhan hồng. Có việc khởi tấu, vô sự bãi chiều. Giọng nói chói tai của tân thái giám tổng quản thiện hỷ vang vọng tất cả đại điện, hắn là người mà Đông Phương Lam chọn cho Hoàn Nhan Kiệt cùng là một người được nuôi nấng từ Đông Phương Lam, hiện giờ đi theo hầu hạ bên người Hoàn Nhan Kiệt vị tân chủ từ này. Thiện hỷ nói các đại thần đều nghe được, chẳng qua là việc nên tấu bọn họ cũng đã tấu, không có việc gì cho nên tất cả mọi người vẫn duy trì im lặng. Đang lúc thiện hỷ mở miệng thời điểm tính toán kêu hô bãi chiều, một tiếng báo theo cử cung rất xa, lại một tiếng truyền vào. Đợi khi người vào đại điện, mọi người mới thấy rõ, đây là một binh sĩ mặt đầy bụi đất, sau lưng cắm một long kỳ đỏ rực. Có chiến sự, nhìn thấy tình cảnh này, các đại thần chấn động. Binh lính vác trên lưng chính xác là hỏa long kỳ, từ trước đến nay chỉ khi có chiến sự nghiêm trọng mới sử dụng hỏa long kỳ, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của binh lính này, nhất định là ngày đêm chạy đi, miệng hắn nước ra trên khuôn mặt không có tí huyết sắc, vừa mới tiến đại điện liền quỳ xuống. Báo 15 vạn đại quân đông lỗ quốc bất ngờ đánh yến môn quan, 2 vạn quân của ta canh giữ thể sống chết chống cự, vẫn không thể địch nổi yến môn quan bị công phá. Cái gì, các đại thân nghe nói như thế, đều nổi giận. Đông lỗ quốc khi nào thì có lá gan như vậy, có thể bất ngờ đánh yến môn quan. Thiện hỉ bước nhanh đến cầm chiến báo trong tay binh lính, đầu tiên không phải đưa đến trước mặt hoàn nhan kiệt mà là cấp bách đi tới trước phượng thương, hai tay đưa cho phượng thương. Mở ra chiến báo, phượng thương nhìn kỹ từ đầu đến cuối. Chiến báo đến trong tay chỗ nhiếp chính vương, văn võ quan viên đều đã yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều đã nhìn chằm chằm vẻ mặt của phượng thương, muốn từ trên mặt vương ra đứng chính giữa này có thể nhìn ra một chút dấu vết còn sót lại. Chính xác làm cho mọi người thất vọng, sắc mặt phượng thương từ đầu đến cuối, đều bình tĩnh như thường, không có tí kỳ lạ nào, làm cho những người lúc trước khẩn trương cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không có chuyện gì, có phượng thương là chiến thần ở đây, làm sao có thể có việc à? Không đợi có thể mọi người thở một hơi, lại một tiếng rồn dập báo chuyển tới. Lại thêm một binh sĩ mang trên lưng hỏa long kỳ vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Báo, Tây kỳ quốc 15 vạn đại quân đánh bất ngờ thạch môn quan. ầm ầm một trận tiếng sấm lượn vòng trên đầu mọi người. Đây là có chuyện gì? Đồng lỗ quốc cùng Tây kỳ quốc vậy mà đồng thời xuất binh tấn công Bắc Chu? Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là hai nước cùng liên thủ? sau cùng bí mật này là gì? Vô số vấn đề đánh vào tim của mọi người, hai bên giáp công, việc này cũng không phải là chuyện tốt nha. Lấy ra, không đợi thiện hỉ đem chiến báo đưa đến trước mặt Phượng Thương, Phượng Thương đã một tay đoạt lấy. Trong đại điện không thấy náo loạn như trước nữa, mọi người vô cùng an tĩnh lại. Ngẫu nhiên có người nuốt nước miếng, nhưng lập tức liền ngừng lại, tất cả mọi người đều chuyến mắt nhìn Phượng Thương, muốn biết tình hình chiến đấu như thế nào. Cùng bộ dáng lúc trước Phượng Thương biểu tình vẫn như cũ không có bất luận biến hóa gì, lúc này trong lòng mọi người đều đã bắt đầu bất ổn. Vị vương gia này biểu hiện cũng quá bình tĩnh rồi, vậy suy cho tới cùng cũng không quan trọng lắm. Hai nước đồng thời xuất binh, việc này có thể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nhưng là bác Chu Quốc hai đầu đều tấn công, đây là lần đầu a. Phượng Thương xem xong hai chiến báo đưa cho Hoàn Nhan Khang. Từ sau khi vào chiều, Hoàn Nhan Khang cũng trở nên chính chắn trở lại những việc này Từ vẻ mặt Phượng Thương cũng không nhìn ra bất kỳ thông tin gì Lúc này toàn bộ ánh mắt quét qua nhìn chăm chú trên mặt Hoàn Nhan Khang Lúc mọi người nhìn thấy, Hoàn Nhan Khang không bình tĩnh được như Phượng Thương Nhất định là không giấu được Quả nhiên, Hoàn Nhan Khang nhìn chiến báo, khẽ hừ một tiếng Biểu ca, xem ra ca đã lâu không có giãn xương cốt nha Những người này đều đã quên bắc chu Quốc còn có một vị chiến thần Hồ Hoàn Nhan Khang vừa nói, không thể nghi ngờ cho trong chiều các đại thần như được ăn một viên thuốc an thần. Xem ra, sự tình không nghiêm trọng lắm. Việc đều trong phạm vi có thể ứng phó được nha, mà còn có phượng thương, sợ cái gì à? Chẳng qua lòng mọi người vừa mới buông xuống, một tiếng báo lại truyền tới. Đôi mắt sắc bén của vị một vị đại thần thấy được xa xa trên lưng binh lính mang hỏa hồng lá cờ. Hỏa long kỳ, một tiếng tất cả đại điện lại rộ lên. Cái gì, lại có chiến sự. Đây là có chuyện gì? Đúng vậy a quá kỳ lạ đi, tới tột cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi mọi người kết thúc nghị luận, một sĩ binh xuất hiện trước mắt mọi người, trên lưng còn có hỏa long kỳ, bởi vì dính cho bụi mà trở nên hơi bẩn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên hỏa long kỳ thiêu kim long. Báo, 10 vạn quân nữ chân tộc từ phía bắc xuống phía nam công chiếm ngư thủy quan, lý nghị tướng quân tử trận. Một ngày, liên tục ba đạo hỏa long kỳ đến, làm cho Bắc Chu quốc hòa bình yên lành lâu nay rơi vào trạng thái vô cùng khẩn trương. Đối với chiến sự này, Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang cũng không muốn giấu giếm, mà là một bên công bố xuống, một bên muốn ổn định lòng dân. May mà Bắc Chu quốc xưa nay đoàn kết hơn nữa, người dân cũng là binh sĩ, cho nên khi ba mặt bị tập kích dân chúng vẫn như bình thường cũng không bị kinh hoàng quá nhiều. Trong ngự thư phòng, Hoàn Nhan kiệt trên ghế rồng bị vây quanh đã ngủ, mà Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang cùng với mấy vị võ tướng còn đang nghiên cứu quân tình. Đông Lỗ Tây Kỳ, nữ chân Tam Quốc không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên phát động tiến công. Chẳng lẽ chính giữa có người đề nghị việc này? Cuối cùng là ai a? Chấn Quốc công chúa đến Một tiếng chấn quốc công chúa, làm cho phượng thương ngẩn đầu, lúc này mới phát hiện, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, trên trời đã nhiều hơn những chấm sáng nhỏ, bọn hắn đã ở lại ngự thư phòng suốt cả một ngày. Mộ dung thất thất đi đến phía sau đi theo có Tô Mi Tố Nguyệt dẫn theo mấy công nữ mang hộp đựng thức ăn. Ta biết các ngươi khẳng định vội vàng, chẳng quan tâm ăn cơm cho nên để cho người chuẩn bị một chút đồ ăn. Mộ dung thất thất vừa nói, bao từ của hoàn nhan khang phối hợp kêu lên, hắn xấu hổ sơ sờ đầu. Biểu tẩu, người tới vừa đúng lúc ta thật sự đói bụng lắm. Hoàn Nhan Khang nói còn chưa dứt lời, liền thấy được đi theo phía sau bộ dung thất thất là Tô Mi, lập tức buông ra chuyện trong tay đi tới trước mặt Tô Mi. Tiểu Mi nhi ta có thể thấy nàng, nhớ nàng muốn chết, Hoàn Nhan Khang biểu lộ rõ ràng, làm cho Tô Mi đỏ mặt lên. Không được, còn có người A, nghe được phía sau có người cười, Hoàn Nhan Khang mới hiểu được lúc này đang ở ngự thư phòng, vội vàng nghiêm túc trở lại. Mi cùng Tố Nguyệt đều đem đồ ăn đặt lên bàn, mộ dung thất thất gọi mọi người sang đây ăn cơm. Người là sắt cơm là thép, tất cả mọi người ăn cơm mới có thể làm việc được. Những võ tướng này tuy trước đây cũng đã gặp qua mộ dung thất thất thật là một vị chấn quốc công chúa vô cùng thân thiện có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, huống chi nàng bình dị gần gũi như vậy, làm cho bọn họ vẫn có ý ngại ngùng, vốn tính toán khách khí một phen, dù sao nơi này cũng là ngự thư phòng của hoàng thượng, đúng là hoàn nhan khang trực tiếp kéo người ngồi xuống. Biểu tẩu nói rất đúng, ăn trước ăn no rồi đi đánh những con chó này Nhóm người võ tướng tính cách hào phóng, gặp tiêu giao vương như vậy Cũng không muốn ngại ngùng nữa, nhìn phượng thương, vị này là người cầm đầu không nói lời nào Nên tất cả mọi người vào bàn mà ngồi Đói bụng một ngày, những nam tử hán khỏe mạnh bụng đã kêu lên rồi Cũng bất chấp nơi này là ngự thư phòng, đều mở miệng lớn ra mà ăn thịt ăn canh Phượng thương không lập tức ăn cơm, mà là đi tới bên người mộ dung thất thất đỡ nàng ngồi xuống Nàng như thế nào tự mình đến đây? Để Tommy cùng Tố Nguyệt đưa tới không phải tốt hơn sao? Nàng là người đang mang thai, phải chiếu cô kỹ lưỡng chính mình. Hiểu rõ, phu quân đại nhân của ta. Thấy phượng thương rong dài như vậy, mộ dung thất thất nhịn không được lè lưỡi hồng nhạt ra. Đừng quên ta là thầy thuốc ta không sao. Chàng trước ăn cơm đi. Nhìn thấy tơ máu trong mắt của phượng thương, mộ dung thất thất cực kỳ đau lòng. Ba mặt đều có địch thật sự là ngoài dự đoán mọi người, lần này Phượng Thương rất bận biểu Bên này người đang ăn cơm, đánh thức Hoàn Nhan Kiệt Hoàn Nhan Kiệt rụi rụi mắt nhận làm tới, liền nhìn thấy mộ dung thất thất Cô cô, Hoàn Nhan Kiệt cao hứng chạy đến bên người mộ dung thất thất Hắn cực kỳ yêu thích vị tiểu cô cô này, cho nên mỗi lần mộ dung thất thất tiến cung Hoàn Nhan Kiệt cuốn quýt bên nàng rất lâu Kiệt Nhi có đói bụng không? Tới đây ăn cơm Biết những đại nam nhân này sẽ sơ ý, nhất định quên còn có một tiểu hài tử ở đây, mộ dung thất thất đặc biệt vì Hoàn Nhan Kiệt mà chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng cho tiểu hài tử. Quả nhiên, Hoàn Nhan Kiệt rất đói bụng trực tiếp ngồi ở bên cạnh một bàn tay phải muốn lôi kéo tay của mộ dung thất thất mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn cơm. Mặc dù có nhiều điều muốn nói cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng nhất định là do Đông Phương Lam đã dạy bảo khi ăn không nói chuyện, ngủ không nói chuyện, cho nên lúc ăn cơm, Hoàn Nhan Kiệt vẫn lại là cực kỳ quy củ, cộng thêm tay nghề vô cùng tốt của Tommy, Hoàn Nhan Kiệt ăn đến cuối rồi mới ngước lên. Ăn ngon thật, Hoàn Nhan Kiệt ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất cười lên lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa với răng nanh. Tiểu cô cô, đồ ăn người mang đến đúng là so với Ngự Thiện phòng làm ăn ngon hơn. Ta thích ăn đồ ăn của người. Kiệt Nhi thật ngoan nha, mộ dung thất thất yêu thương sờ sờ đầu hoàn nhan kiệt. Lần trước cô cô đưa cho con món đồ chơi thích không? Rất thích, ta thích nhất tiểu cô cô. Bình thường hắn đều bị đòi hỏi phải thể hiện tư cử chỉ đến lời nói phải mang theo bộ dạng của một bậc đế vương cho nên hoàn nhan kiệt vô luận thượng chiều hay sau khi hạ chiều đều phải có bộ dáng của người bề trên chỉ có ở trước mặt mộ dung thất thất hắn mới khôi phục là tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ. Cô cô xinh đẹp này là người tốt chuyện này ở trong lòng Hoàn Nhan Kiệt đã hình thành một kết luận. Mộ dung thất thất vốn thích tiểu hài Tử cộng thêm Hoàn Nhan Kiệt thân thế đáng thương như vậy cho nên đối với hắn càng thêm quan tâm. Bên cạnh Hoàn Nhan Khang bọn hắn còn đang ăn cơm, mộ dung thất thất thì lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoàn Nhan Kiệt mang hắn đến bản đồ bên cạnh đặt ở trên bàn. Bởi vì Hoàn Nhan Kiệt thân không đủ cao cho nên mộ dung thất thất ôm hắn để cho hắn đứng ở trên ghế tựa. Kiệt Nhi con xem, đây là Giang Sơn Bắc Chu Quốc. Mộ dung thất thất tỉ mỉ giới thiệu cho Hoàn Nhan Kiệt tình hình thực tế của Bác Chu Quốc hơn nữa chỉ cho hắn xem Yến Môn Quan, Thạch Môn Quan cùng Ngư Thùy Quan cùng với Đông Lỗ Quốc Tây Kỳ Quốc cùng nữ chân tộc. Đây là lãnh thổ Bắc Chu, hiện giờ lại bị người khác xâm chiếm con dân Bắc Chu Quốc bị kẻ thù bên ngoài ức hiếp Kiệt Nhi con nói phải làm gì. Đánh, sau khi mộ dung thất thất làm hắn kích động Hoàn Nhan Kiệt nắm chặt quả đấm. đuổi bọn hắn trở về. Hoàn nhan kiệt ý chí chiến đấu hăng hái, làm cho mộ dung thất thất cực kỳ tán thưởng. Kiệt nhi, con phải nhớ kỹ, làm hoàng đế, phải là người bảo vệ dân chúng của con, phải bảo vệ quốc gia của chính mình, đây là mục đích tồn tại của đế vương, là đem quốc gia của mình trở thành một quả đấm luôn nắm chặt làm cho cả nước từ trên xuống dưới đều nhất trí đoàn kết quốc gia mới có thể trở nên mạnh mẽ, dân mới có thể trở nên giàu có, Bắc Chu quốc mới có thể trở thành vương giả trên đại lục người khác cũng không dám tùy tiện coi thường chúng ta. Cô cô ta biết rõ, ta sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt không cho bất luận kẻ nào coi thường con dân của ta. Trên khuôn mặt nhỏ của Hoàn Nhan Kiệt đều là vẻ mặt kiên định, bàn tay nhỏ cũng nắm thành quả đấm. Mộ dung thất thất nói vài câu, làm cho Hoàn Nhan Kiệt hiểu rõ đạo lý lớn trái lại làm cho người ngoài nhìn thấy kinh ngạc. Chờ bọn họ ăn xong, mộ dung thất thất lại cùng Hoàn Nhan Kiệt nói rất nhiều thanh âm ôn nhu của nàng, ngôn ngữ ngắn gọn dễ hiểu thông qua việc kể chuyện xưa, giáo dục tri thức làm cho Hoàn Nhan Kiệt vừa nghe liền rõ ràng. Cô cô, người so với phu tử dạy tốt hơn nhiều. Những gì người vừa nói, ta toàn bộ đều hiểu rõ. Hoàn Nhan Kiệt tính trẻ con mà nói đùa làm cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt bên cạnh đều đã nở nụ cười. Thật không, về sau cô cô thường thường tiến cung kể chuyện xưa cho con có được hay không? Mộ dung thất thất nắm lấy cái mũi nhỏ của Hoàn Nhan Kiệt. Vừa nghe được mộ dung thất thất thường xuyên đến nhìn hắn, Hoàn Nhan Kiệt đương nhiên vỗ tay hoan hô. Tốt à, ta thích nhất cô cô. Cô cô nhất định phải đồng ý thường xuyên đến với ta. Nhất định, mộ dung thất thất cùng Hoàn Nhan Kiệt nguéo tay đồng ý, sau đó thiện hỉ đưa Hoàn Nhan Kiệt đi cầm huyền cung nghỉ ngơi. Lúc đi, Hoàn Nhan Kiệt vẫn cực kỳ không đành lòng, liên tục quay đầu nhìn nhiều lần. Cô cô nhất định phải thường xuyên đến thăm ta. Được, mộ dung thất thất phất phất tay, lại hứa hẹn hoàn nhan kiệt mới lưu luyến không rời bằng lòng rời khỏi ngự thư phòng. Bát đũa trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đêm nay phượng thương cùng hoàn nhan khang xem ra là muốn ở lại hoàng cung. Nàng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta. Phượng thương rìu mộ dung thất thất đưa đến cửa. Chú ý an toàn, ừ, mộ dung thất thất biết hiện tại tình huống nguy cấp, không phải lúc cho tình cảm nam nữ. Liền hôn môi Phượng Thương cùng Tô Mi và Tố Nguyệt rời khỏi Hoàng Cung. Trở lại nhếp chính Vương Phủ, mộ dung thất thất giữ Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại, gọi nạp lan tín cùng tấn mực tới, lúc chờ bọn hắn sang đây, mộ dung thất thất biểu tình trở nên nghiêm túc. Nạp lan tín tình huống đông lỗ quốc bên kia hỏi thăm như thế nào. Vương Phi, sự việc đột nhiên xảy ra, rất nhiều tình báo không thể đưa đến. Nhưng dựa vào căn cứ tình báo thực tế của chúng ta đã nắm giữ, đông lỗ quốc tiến vào đánh mượn cớ là vì thương tiếc báo thù cho Hạ Vân Tích, để cho Đại tướng quân Hồ Học Xâm dẫn 15 vạn nhân mã đánh bất ngờ Yến Môn Quan. Hiện giờ Yến Môn Quan bị công chiếm, Hồ Học Xâm đã xâm nhập vào phía đông ba tỉnh của Bắc Chu, bất quá gặp sự kháng cự rất lớn, đã bị chặn lại ở ba vùng bình ấp Cao Dương cùng Tấn Nguyên. Vì sao 15 vạn quân đánh bất ngờ quân ta không có bất luận phát hiện gì sao? Là có nội gián hay là... Vương Phi, người có điều không biết. Bác Chu cùng Đông Lỗ Quốc nhiều thế hệ đều có giao hảo, chưa từng có chiến tranh. Đông Lỗ Quốc đến gần Yến môn quan do thành thị lớn thứ hai Đông Lỗ Quốc là Ngư Quan. Ngư Quan từ xưa giàu có vả đông đúc, bắt đầu từ nhà tần lúc trước, Đông Lỗ Quốc lo lắng Ngư Quan trở thành con mồi của nước khác, vẫn luôn phái trọng binh chấn giữ. Thói quen này đã có từ trước, cũng thành yêu thế đánh bất ngờ của bọn họ, vì vậy quân ta không có phòng bị. Nạp lan tín phân tích làm cho mộ dung thất thất hiểu rõ được nguyên do. Thế lực Phật sinh môn tại Bắc Châu Quốc cùng Đông Lỗ Quốc đều nhiều cho nên khi hỏi thăm tình huống, độ chân thật rất chính xác. Tố Nguyệt Tây Kỳ Quốc sao lại thế này? Tiểu thư, ngay lúc 10 ngày trước, Long Trạch Vũ sắc phong Long Trạch Cảnh Thiên làm Thái tử, đề nghị xuất chiến, là do Long Trạch Cảnh Thiên đề ra. Long Trạch Cảnh Thiên đề nghị đánh là dựa vào sự giúp đỡ của thượng quan gia tộc cùng đoan mộc thế gia. Thượng quan thế gia sớm muốn báo thù dự hận vì chuyện nhạn đãng sơn, lần này Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi vị thái tử, là do sự giúp đỡ đắc lực từ thượng quan thế gia. Có thể nói, sở dĩ Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi thái tử, là do chiếm được sự ủng hộ của quân đội. Nghe được Long Trạch Cảnh Thiên tên này, mộ dung thất thất cao mày, người này có dã tâm, trước kia nàng đều biết. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, Long Trạch Cảnh Thiên lại lợi dụng tấn công bắc chu quốc làm ván cầu. Người lãnh binh là ai? Điều thư Tây Kỳ quốc lãnh binh tướng lĩnh là Thượng quan Vô Kỵ. Thượng quan Vô Kỵ, qua một hồi, Mộ Dung Thất Thất vô cùng yên tĩnh. Nàng cùng Thượng quan Vô Kỵ là bằng hữu, cũng không muốn sau này hai người lại vì lợi ích hai nước mà đối địch. Xem ra thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Chẳng qua, lúc ở Bắc Chu cùng Tây Kỳ, trong lúc đó Phượng Thương cùng Thượng quan Vô Kỵ, Mộ Dung Thất Thất khẳng định vẫn lựa chọn người trước. Còn nữ chân tộc kia thì sao? Mười năm trước nữ chân tộc không phải bị Phượng Thương đánh tới Đại Mạc sao? Vì cái gì lần này nữ chân tộc lại tụ tập tại Bắc Phương? chương 120, lời hứa của Minh Nguyệt Thịnh Tam quốc đồng thời xuất thủ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được bên trong nhất định là có âm mưu Nhất định là có người trung gian giật dây, tam quốc mới có thể hình thành được hiệp nghị Việc này mới có thể tiến hành cùng lúc như vậy Tới cùng là ai đã làm? Sự việc đến quá bất ngờ, làm cho người khác trở tay không kịp thông tin của mọi người đều không thể tiếp tục điều tra, vốn không thể nào biết được người đứng sau là ai. Hiện tại điều may mắn nhất là chỉ có Nam Phượng Quốc vẫn không tham gia vào trận chiến này, nếu không bắc chu quốc bốn phía đều chiến tranh, đến lúc đó cho dù các quan trên không hoảng hốt thì dân chúng cũng sẽ rối loạn thành đoàn. Đồng lỗ quốc xuất binh, là vì chuyện hạ vân tích Tây kỳ quốc lấy cỡ là vì nhạn đãng sơn, như thế, lý do của nữ chân tộc có phải vì chuyện rửa nhục 10 năm trước không? Vương Phi, nữ chân tộc biến mất đã 10 năm, lần này đột nhiên xuất hiện nhất định có nguyên nhân. Thông tin của chúng ta đã giữ trong 2 ngày điều tra gần đây, đây là tư liệu thần điều tra của nữ chân tộc lúc trước thỉnh người xem qua. Nạp Lan Tín đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho mộ dung thất thất trang giấy thật dày, cao chừng khoảng nửa người. Tô mi tố nguyệt các người ở lại giúp ta phân loại sắp xếp, tìm ra những điểm quan trọng có quan hệ cùng với chiến tranh lần này, tự mình liệt kê ra. Nạp lan tín tây kỳ quốc do ma vực của ta hồi báo, đông lỗ quốc do người Phật sinh môn của người hồi báo. Ta muốn biết toàn bộ thông tin cùng tư liệu về việc xuất binh của đông lỗ quốc. Tấn mặc sư huynh, hy vọng huynh chuẩn bị tốt đầy đủ dược liệu, vương gia có khả năng sẽ tự mình lãnh binh. Mộ Dung thất thất an bài, làm cho mọi người tâm phục một câu sau cùng, lại để cho mọi người hoảng sợ. Sư Muội Vương gia đã xác định sẽ lãnh binh sao? Tấn Mặc cũng đoán được khả năng Phượng Thương sẽ lãnh binh, chỉ là không biết hắn sẽ đánh bên nào. Vương gia chưa nói, làm Muội đoán. Ba phía đều chiến tranh, Vương gia không thể phân thân, sẽ phải đánh một bên. Huynh trước chuẩn bị tốt để tránh thời gian không kịp. Được, lúc tấn mặc cùng nạp lan tín chuẩn bị rời khỏi, mộ dung thất thất lại bổ sung thêm một câu. Sư huynh, hành động của Minh Nguyệt Thịnh ở kinh thành, phiền huynh lưu ý. Nam Phượng Quốc tuy tạm thời không có hành động gì, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể bình an. muội cũng sẽ cho người của ma vực chú ý Nam Phượng Quốc. Được, thấy mộ dung thất thất cũng không vì Minh Nguyệt Thịnh đang ở trong yên kinh, đối với Nam Phượng Quốc mất cảnh giác tấn mặc gật đầu. muội yên tâm. Cả một đêm, mộ dung thất thất đều xem thông tin về nữ chân tộc. Thông tin cho thấy, nữ chân tộc là một dân tộc sinh sống không ổn định chia làm bốn bộ lạc lớn. Diện tích thảo nguyên ở phía bắc đời sống của nữ chân tộc cũng rất đơn giản, vào mùa hè cùng mùa xuân bọn họ lại chăn nuôi, mùa thu xuống phía nam cướp đoạt, mùa đông trở về nghỉ ngơi điều dưỡng. Thời điểm nhà tần lúc trước nữ chân tộc đã từng làm cho nhà tần một phen phải đau đầu tuy đã từng cùng tần quốc hòa thân cũng từng sử dụng lương thực tơ lụa đổi lấy hòa bình, trật tự, nhưng mà nữ chân tộc không vì vậy mà trở nên yếu thế đi, ngược lại càng thêm kiêu ngạo càng quấy. Mãi cho đến 10 năm trước, Phượng Thương dẫn binh tiến vào phía Bắc xâm nhập vào Thảo Nguyên, cuối cùng chỉ cần 1 năm rưỡi, chẳng những đánh nữ chân tộc tan tác tơi tả, hơn nữa khả hãn của nữ chân tộc cắt tăng cốt hãn bị rơi đầu, nữ chân tộc từ đó mới biến mất ở phía Bắc mà chuyển đến sinh sống giữa Đại Mạc. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ mới chỉ 10 năm, mà nữ chân tộc lại có thể tập hợp binh lực lần nữa tấn công xuống phía Nam. Không có cắt tang cốt hãn, chẳng lẽ là đứa con của hán lãnh binh sao? Lúc Phượng Thương trở lại lầu, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đang lật xem tài liệu còn mộ dung thất thất mệt mỏi nằm ở trên ghế nghỉ ngơi, trong tay cầm thông tin chính mình lại ngủ. suy Phượng Thương làm một tư thế không được lên tiếng nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn tay chân nhẹ nhàng bước đến bên người của mộ dung thất thất. Xem bộ dạng của nàng, nhất định là cực kỳ mệt mỏi. Phượng Thương đau lòng hôn nhẹ một cái lên trên chán của mộ dung thất thất thật cẩn thận ôm nàng lên, đặt lên trên giường. Vừa muốn đắp chăn lên người mộ dung thất thất, mộ dung thất thất lại thức dậy. Thương, chàng đã trở lại. Ân, ta trở về thay đồ, một lát nữa vẫn phải tiến cung. Nàng trước nghỉ ngơi một chút. Tốt, lúc này mộ dung thất thất cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt muốn nghỉ ngơi, đúng lúc phượng thương đắp xong chăn lại cho mộ dung thất thất, ở trên đỉnh đầu của nàng đặt một nụ hôn, lúc chuẩn bị rời khỏi, mộ dung thất thất mở mắt gọi hắn lại. Thường, vào 10 năm trước khi chàng giết chết cát tăng cốt hãn, có đứa con nào của hắn còn sót lại không? cát tang cốt hãn có hai đứa con trai và một đứa gái, đứa con cả lúc 18 tuổi, đã bị ta giết còn đứa bé gái lúc đó 11 tuổi thiếu chút nữa bị ta giết chết. Nếu nói về đứa trẻ nhỏ nhất ta không nhìn thấy, lúc đó đã bị người mang đi, nghe nói đứa trẻ năm đó chỉ có 6 tuổi, hiện giờ nhất định là 16 tuổi. Nhà mộ rung thất thất gật đầu. Không có gì thiếp chỉ nghĩ rằng nếu không có cát tăng cốt hán, ai lại có thể chịu tập được bốn bộ lạc lớn, lần này lãnh binh của nữ chân tộc là người nào? Hẳn là tháp cát cổ lệ, nữ nhi mồ côi của cát tang cốt hán. Nha, vốn mộ dung thất thất vẫn vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe nói là nữ tử lãnh binh, khi nghe đến đây lập tức hứng chí ngồi dậy, muốn phượng thương nói một chút về tháp cát cổ lệ. Tháp cát cổ lệ từ nhỏ đã được nuôi như những đứa con trai khác 3 tuổi học cưỡi ngựa, 5 tuổi học tập cưỡi ngựa bắn cung, 7 tuổi bắn chết bạch điêu 9 tuổi bị bắt đến giữa hoang mặc đầy những con sói trắng, là viên ngọc quý danh giá của nữ chân tộc. Cát Tăng cốt hãn đã từng nói, đứa con gái này là xuất sắc nhất trong ba đứa con của hắn. Còn nói, sau khi hắn sống được trăm tuổi, nhất định đem ngôi vị khả hãn vị giao cho tháp cát cổ lệ. Phượng Thương ngồi ở sau lưng của mộ dung thất thất để cho nàng dựa vào mình, bàn tay to xoa bả vai cùng lưng cho mộ dung thất thất để cho mộ dung thất thất thư giãn gân cốt. Nữ nhân cũng có khả năng kế thừa khả hán. Nghe Phượng Thương nói như vậy, mộ dung thất thất đối với nữ chân tộc cực kỳ tò mò. Tuy lịch sử Trung Quốc kiếp trước của nàng cũng có nữ chân tộc nhưng xem ra hai nữ chân tộc này không phải là cùng một tộc. Nữ chân tộc từ trước đều đã sùng bái anh hùng, các tang cốt hãn sở dĩ có thể thống nhất bốn bộ lạc là bởi vì tuy hắn tuổi nhỏ nhưng lại có sức lực lớn hơn người, mà còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dũng mãnh vô cùng. Tháp cát cổ lệ so với cha của nàng lợi hại hơn tuổi còn nhỏ, danh tiếng của nàng đã vượt xa hơn cả đại ca ở nữ chân tộc có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng lợi. Năm đó, nếu không phải nàng giả chết làm cho ta mất cảnh giác vĩnh viễn trên vùng đại lục này không có khả năng con nữ chân tộc. Phượng Thương nói, mộ dung thất thất đã theo thông tin lý giải phù hợp. Trong khi giao chiến thắp cắt cổ lệ bị Phượng Thương làm bị thương gân cốt, hủy đi diện mạo, rứt khoát giả chết nằm trên mặt đất thừa dịp sau khi không ai chú ý, giết một ưng kỵ binh cướp ngựa của hắn mà trốn thoát. Tuy Phượng Thương cưỡi ngựa đuổi theo, sau đó bắn nàng một mũi tên, đúng lúc bắn trúng lưng của nàng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn chạy thoát ra ngoài, không nghĩ tới này nữ hài từ nhỏ như vậy thế mà vẫn còn sống trở về, lại còn tiếp nhận thế lực còn sót lại của nữ chân tộc trốn vào giữa đại mạc. Không thể không nói đến, lúc nhìn những thông tin này, mộ dung thất thất trong lòng cực kỳ bội phục tháp cát cổ lệ Một nữ hài từ 10 tuổi, vậy mà có thể mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy, có nghị lực như thế, xem ra nàng là một kẻ thù cường đại. Thương, lãnh binh nữ chân tộc nếu thật sự là tháp cát cổ lệ e rằng chính là nàng muốn báo thu rửa hận. Chẳng qua lạc hiện tại là mùa xuân, vào mùa xuân thì bọn họ đều bắt đầu sinh đẻ, là lúc cho ngựa ăn. Vì sao không đợi đến lúc mùa thu ngựa trở nên cường trắng khỏe mạnh mới tiến xuống phía nam, tiếp tục cướp bọc sạch sẽ, mùa đông trở về sinh sống, đây không phải là những thói quen của bọn họ sao. Hiện tại mùa xuân tiến về phía nam, chẳng phải là đối với bọn họ rất bất lợi sao. Mộ dung thất thất liên tiếp hỏi nhiều vấn đề như vậy, Phượng Thương nhẹ giọng cười, xem ra nàng đã thấy những thông tin này. Nhiều thông tin như vậy, khẳng định phải nhìn cả một đêm. Tiểu nữ nhân này thật sự là không hiểu phải chiếu cố chính bản thân mình sao. Chẳng qua là, nàng có thể nhìn thấy chỗ mấu chốt, làm cho Phượng Thương rất có cảm giác đối với hắn nàng như một người bạn đồng hành. Nữ từ tầm thường, chỉ biết dưới cùng một mái nhà sinh sự với nhau. Nữ nhân của hắn lại biết nhiều như vậy, có thể có được nữ nhân như thế làm bạn thật sự là vô cùng may mắn Nghĩ vậy âm thanh phượng thương cũng càng thêm ôn nhu Nương tử, vào mùa xuân họ bỏ qua thời gian chăn ngựa để tiến về phía nam, khả năng cũng chỉ có hai nguyên nhân Một tháp cát cổ lệ sốt ruột vì cha của nàng mà báo thù cho nên bỏ qua những thói quen này, thứ hai là Khả năng thứ hai nhất định là tuyệt đối nắm chắc phần thắng Nhất định là có người liên lạc cùng thắp cát cổ lệ quy định thời gian tam quốc cùng tiến công, làm cho ban đầu chúng ta gặp khó khăn ứng phó không nổi, như thế tỷ lệ thắng của nàng sẽ cao lên rất nhiều. Thông minh, phượng thương điểm nhẹ vào mũi của mộ dung thất thất, nương từ trái lại có thể đem điều ta đang nghĩ mà nói ra. Thường, nếu thật sự là khả năng thứ hai, người liên lạc trung gian này thật đúng là lợi hại. Vừa lúc chọn long trạch cảnh thiên lên làm thái tử muốn báo thù cho hạ vân tích, muốn tạo lập vững thế lực chính trị, lại chọn thời điểm lúc muốn cầu tháp nghỉ ngơi lấy sức mà báo thù cho cha của nàng thương, chẳng nói người này sẽ là ai chứ. Khả năng là di xa sao? Không có khả năng, phượng thương lắc lắc đầu. Nếu như di xa là liên sinh, hắn đang một lòng một dạ mà tìm kiếm nàng. Chiến tranh xảy ra đối với hắn cũng không có bất kỳ lợi ích gì, hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội mà làm những việc này huống chi hiện tại hắn đang ở yên kinh, nếu sau lưng hắn là người liên lạc như vậy, hắn hẳn không để cho chính mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mà chúng ta còn để ý hắn thời gian lâu như vậy, nếu thật hắn có gì khác thường, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Phượng thương phân tích vô cùng có đạo lý, mộ dung thất thất sau khi nghe gật đầu. Chẳng qua là nếu không phải là di xa thiếp thật sự nghĩ cuối cùng ai có thể đối với bác chua quốc thù hận như vậy. Thấy mộ dung thất thất co mày, phượng thương dùng tay xoa nhẹ lên mày của nàng. Nương tử trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy. Việc này hãy giao cho ta, điều nàng phải làm hiện tại là đi ngủ cho tốt. Ngày hôm qua một đêm không nghỉ ngơi ta còn muốn đánh vào cái mông của nàng. Hiện tại sắp làm mẹ rồi, vẫn không chiếu cố được cho bản thân mình. Nàng không vì mình mà suy xét cũng cần phải nghĩ cho con của chúng ta. Nghe Phượng Thương nói xong, mộ dung thất thất xấu hổ nở nụ cười, nàng luôn luôn vội vàng như vậy, đã quên chính mình đang mang thai, khó trách lại mệt mỏi như vậy. Tốt, ta nghe lời chàng, mộ dung thất thất hôn lên khóe môi của Phượng Thương một chút. Ta cùng cục cưng chờ chàng trở về. Ngoan, ta chờ nàng ngủ rồi mới vào cung. Phượng Thương đỡ mộ dung thất thất nằm xuống, đem chăn đắp lại cho nàng, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng mà vỗ, như là đang dỗ trẻ con đi ngủ. Không biết là do mộ dung thất thất quá mệt mỏi, hay là bởi vì bàn tay thôi miên của Phượng Thương không đầy một lát mộ dung thất thất liền ngủ say. Nhìn khuôn mặt của mộ dung thất thất có vẻ yên tĩnh, trong lòng Phượng Thương ấm áp, có thê nhi cảm giác thật tốt. Hắn chậm rãi buông rèm giường xuống, đi tới bên người Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Các người cũng chịu đựng cả một đêm rồi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Chắc là đã mệt lắm rồi. Dạ, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng lên, Phượng Thương đi theo cùng Phượng Thương, lùi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, gọi Tô Mi lại, Tố Nguyệt biết cô ra có chuyện muốn nói cùng Tô Mi, nàng rời khỏi lầu trước. Tô hôn sự của ngươi và A Khang có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của chiến tranh ý của A Khang là hôn sự của các ngươi trước phải lùi lại, hoãn lại một thời gian, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tổ chức đại hôn. Ngươi xem có được không? Lời này, Phượng Thương nói ra cực kỳ khó khăn, Hoàn Nhan Khang không cách nào đối mặt với Tommy đành phải nhờ Phượng Thương thuyết phục. Vừa nghe là ý của Hoàn Nhan Khang, Tommy cũng không nghĩ nhiều. Vương ra, người nói với chàng, nô thì nguyện ý chờ chàng. Nếu chàng muốn lên chiến trường, nô thì cũng nguyện ý đi theo chàng Tốt phượng thương gật đầu Chờ hắn tiến cung, hoàn nhan khang lập tức kéo phượng thương qua một bên Biểu ca chuyện như thế nào rồi? Tiểu mi Nhi có đáp ứng hoãn lại hôn sự hay không? Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, nàng chẳng những đồng ý hoãn lại hôn sự Còn nói nếu ngươi ra chiến trường, nàng nguyện ý theo giúp ngươi Vừa nghe phượng thương nói, hoàn nhan khang suýt tí nữa khóc lên Biểu ca, không phải đâu Ta chính là sợ lên chiến trường, vạn nhất ta sợ chậm trễ cho nên mới lùi lại hôn sự. Huynh nói như thế nào, lại trở thành nàng theo giúp ta lên chiến trường. Ý của Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương biết. Trên chiến trường đao kiếm đều không có mắt, Hoàn Nhan Khang lo lắng nếu mình xuất hiện việc ngoài ý muốn. Nếu có cái gì không hay xảy ra, với tính cách của Tô nhất định sẽ không tái giá, vậy sẽ làm liên lụy nàng. Cho nên, Hoàn Nhan Khang vốn rất mong chờ hôn sự này, đêm qua rất khó khăn đưa ra quyết định, lùi lại hôn sự này. a Khang, đối với tính cách của Tô Mi Đệ nên hiểu biết. Chẳng lẽ dễ muốn bỏ nàng qua một bên, chính mình nhận lấy toàn bộ, bao gồm ngay cả khả năng có thể chết. Như vậy, nàng nhất định sẽ hận đệ. Nếu như phải lo lắng về những việc này, chi bằng suy nghĩ làm như thế nào để lãnh binh, phải làm sao để đánh thắng, phải làm sao để toàn thắng trở về. Phượng thương nói như vậy, hoàn nhan khang cười khổ một tiếng. Biểu ca ta và huynh không giống nhau, huynh là chiến thần, danh tiếng của huynh đối với bọn họ trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Ta võ nghệ không bằng huynh, lại chưa bao giờ tham gia vào chiến trường. Ta sợ xuất hiện việc gì tiểu mi sẽ không xuất giá. Mà nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ mang biểu tẩu lên chiến trường sao? Ta sẽ phượng thương trả lời làm cho hoàn nhan khang bất ngờ a khang, nếu nương tử kiên trì muốn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ đem nàng theo. Cách làm cho một nữ nhân có thể an tâm hay không, không phải là để cho nàng ở phía sau mà lo lắng, nàng sẽ dọa chính bản thân mình, mà là để nàng bên cạnh ngươi dốc hết lòng mà bảo vệ nàng. Để tin hay không, nếu nương tử ở bên cạnh ta, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp bội Bởi vì ta có thể từ cùng cục cưng bên cạnh ta nhất định phải dốc hết sức để chiến thắng, nhất định phải bảo hộ bọn họ tốt nhất. a Khang, nữ nhân của chúng ta cũng không phải là những nữ nhân tầm thường, để đừng xem các nàng yếu ớt như vậy, chỉ biết làm cho người cảm thấy yêu mến, đó là điều đặc biệt sai lầm. Phượng Thương nói, đánh thức tên đầu gỗ hoàn nhan Khang. Đúng vậy, Tommy làm sao có thể giống như những nữ nhân tầm thường. Xem ra hắn quá mức hoảng loạn, hắn lại đem chính mình trở nên hồ đồ rồi chẳng qua mang theo Tommy bên cạnh, hắn lại chưa cùng Tommy thành hôn. Dù sao, Hoàn Nhan Khang không có phần chắc chắn cùng tự tin giống như Phượng Thương. Hắn vẫn muốn vì Tommy mà trừ một con đường lui cho nàng. Miểu Ca ta đã hiểu, đi thôi, tất cả mọi người đang đợi huynh. Trong phủ Nhất Chính Vương, Mộ Dung Thất Thất ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại, thời gian cơm chưa qua không bao lâu, Tố Nguyệt nói Minh Nguyệt Thịnh tới gặp nàng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng cho Tố Nguyệt mời Minh Nguyệt Thịnh tiến vào. Chờ đến khi Minh Nguyệt Thịnh tiến vào, nhìn thấy mộ dung thất thất không có việc gì, hắn mới yên tâm. Chuyện Bắc Châu Quốc bị đông lỗ Tây Kỳ, nữ chân đánh bất ngờ, Minh Nguyệt Thịnh cũng vừa mới biết tin tức lo lắng cho mộ dung thất thất Minh Nguyệt Thịnh liền chạy sang đây. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi như thế nào lại sang đây? Mộ dung thất thất mời Minh Nguyệt Thịnh ngồi xuống, kêu Tô Mi dâng trà. Ta nghe nói chuyện Tam Quốc xuất binh, lo lắng phía bên ngươi, sang đây để nhìn xem. Vốn cực kỳ lo lắng cho ngươi, nhưng hiện tại nhìn ngươi tinh thần khá tốt ta an tâm rồi. Thời điểm lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện, mộ dung thất thất liên tục xuất hiện vẻ mặt mỉm cười, chờ hắn đem hết lời nói ra, mộ dung thất thất phất phất tay, để Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra chỉ còn lại hai người bọn họ. Thất thất nàng như vậy có phải nên nói ra suy nghĩ của mình hay không? Minh Nguyệt Thịnh là hạng người thông minh như thế nào, lại không biết mục đích mộ dung thất thất cho người lui ra ngoài. Nàng không phải muốn hỏi ta, Nam Phượng Quốc có tham dự vào chuyện này hay không? Minh Nguyệt Thịnh, ngươi gần như đi guốc trong bụng ta. Mộ dung thất thất cười đem nước trà trong chén Minh Nguyệt Thịnh xoay tròn. Không sai, ta xưa này thích thẳng thắn, không thích lòng vòng quanh co. Ta chính là muốn biết có người tìm ngươi liên thủ hay không? Ngươi nghĩ như thế nào? Mộ dung thất thất trực tiếp như vậy, trái lại cũng gần giống với tính cách của Minh Nguyệt Thịnh. Nếu ta nói, đã từng có người tìm đến Nam Phượng Quốc, nhưng ta không đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng, nàng có nguyện ý tin ta hay không? Tin, mộ dung thất thất không chút do dự gật đầu, ngược lại làm cho Minh Nguyệt Thịnh kinh ngạc. Thất thất, nàng vì sao tín nhiệm ta như vậy? Bởi vì ánh mắt của ngươi không biết nói dối. Kỳ thật, mộ dung thất thất muốn nói bởi vì ngươi yêu ta, chỉ là lời này nàng cũng không nói ra miệng. Cách nam nhân yêu nữ nhân có rất nhiều loại, giống như liên sinh yêu y liên, nhất định phải tìm được nàng, nếu không chiếm được tình nguyện dù mất cả trì lẫn trải cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy dễ chịu. Giống như long trải cảnh thiên, tình yêu của hắn mang theo quá nhiều mục đích và lợi ích, có thể hắn một hồi như vậy, lúc khác như vậy, mà quan trọng là chính hắn có cần điều đó hay không thôi. Còn như Minh Nguyệt Thịnh tình yêu của hắn là giúp đỡ cho người hắn yêu ta yêu ngươi, không liên quan tới ngươi, xem ra tình yêu trong sáng của Minh Nguyệt Thịnh là thành toàn cho người hắn yêu. Hắn hy vọng mộ dung thất thất có thể hạnh phúc cho dù hắn chỉ đứng có thể đứng từ xa để nhìn, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn sẽ vui vẻ. Nam nhân như vậy, tình yêu khoan dung như vậy, lại làm sao có thể thừa dịp mà phá hoại hạnh phúc của nàng. Minh Nguyệt Thịnh đối diện với mộ dung thất thất nghĩ đến câu nói kia của nàng ánh mắt của ngươi không biết nói dối, làm cho Minh Nguyệt Thịnh có khí phách cũng bị kích động muốn rơi lệ. Nàng tín nhiệm hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân này, làm cho người ta không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn cam tâm tình nguyện phục vụ cho nàng. Cám ơn Minh Nguyệt Thịnh nhìn mộ dung thất thất cười. cảm ơn sự tín nhiệm của nàng. Tuy ta không ở Nam Phượng Quốc nhưng mà có người đã từng đến Nam Phượng Quốc đề cập qua chuyện liên thủ. Chẳng qua là người của ta không đáp ứng Người kia là ai Điều hiện tại mà mộ dung thất thất muốn biết nhất là người đứng sau màn này là ai Vì sao phải đối phó bác Chu quốc như vậy Chẳng qua đối với vấn đề này của nàng Minh Nguyệt Thịnh khẳng định cũng không biết đáp án Ta không có ở bồn quốc người nọ lúc sau liền rời khỏi Ta cũng không biết sau lưng lại có bí mật như vậy Lúc biết tam quốc xuất binh ta đã truyền lệnh trở về Để cho bọn họ trở về thăm dò người bí ẩn đằng sau màn này là ai Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, mộ dung thất thất gật đầu. Hiện tại đi thăm dò lúc này, khả năng là sẽ tìm không được. Chẳng qua chỉ cần có hy vọng, nàng không muốn buông tha. Nghĩ như vậy một lúc mộ dung thất thất cười, hai mắt như một vì sao sáng lué ra Minh Nguyệt người có hứng thú hay không cùng nhau làm một việc mua bán. Mộ dung thất thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh trước mặt đều cho mình là người làm ăn, lúc này nàng đề nghị việc buôn bán, Minh Nguyệt Thịnh biết ý định này cùng chiến tranh có liên quan, thấy nàng hưng chí bừng bừng như vậy, nhất định là phát sinh việc tốt. Nói đi ta muốn thử xem có lợi hay không. Ha ha, khẳng định kiếm thật nhiều vàng bạc cho ngươi. Mộ dung thất thất bày bản đồ ra, đặt ở trước mặt của Minh Nguyệt Thịnh. Nơi này là đông lỗ quốc, nơi này là tây kỳ quốc, bên này là nữ chân. Nếu Tam Quốc đồng thời tiến công, khẳng định là có người ở sau lưng giật dây, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy được. Hiện giờ, bất luận Đông Lỗ Quốc hay là Tây Kỳ Quốc, niềm quan trọng của bọn họ đều là bác chu của chúng ta, như thế. Mộ dung thất thất đặt tay ở nơi Nam Phượng Quốc giáp cùng với Đông Lỗ cùng Tây Kỳ Quốc vẽ lên hai đường mũi tên tấn công. Lấy bắc chua quốc của ta làm mồi, hấp dẫn đại bộ phận quân lực của bọn họ, nhưng Nam Phượng Quốc của các ngươi lại có khả năng thừa dịp mà vào phá hủy, đánh bọn họ trở tay không kịp. Tin tưởng bất luận là Đông Lỗ Quốc hay là Tây Kỳ Quốc đều sẽ không dự đoán được Nam Phượng Quốc sẽ tham gia vào chuyện này, lại càng không dự đoán được ngươi đột nhiên xuất binh. Mộ Dung thất thất đưa ra đề nghị này, làm Minh Nguyệt thịnh chết đứng tại chỗ, vốn nàng nói việc buôn bán chính là cái này. Việc mua bán này chính xác thật là một việc rất tốt. Minh Nguyệt không bằng, chúng ta đem đại lục này bố trí lại một chút đi. Thiên hạ chỉ chia ra bốn nước lớn nhỏ như vậy, thật sự là có phần không đủ sinh sống, không bằng, về sau thiên hạ chỉ có bác chu cùng nam phượng hai nước ngươi thấy như thế nào. Lúc này, Minh Nguyệt Thịnh vô cùng kinh ngạc. Thiên hạ phân thành hai nước nữ nhân này vậy mà có thể dễ dàng nói ra những lời này, nàng cho tới cùng có hiểu hay không, như vậy sẽ vén lên một màn kinh thiên động địa. Đối với cục diện thiên hạ này, câu nói đầu tiên của mộ dung thất thất có thể thâu tóm toàn bộ cục diện, nàng là người vô cùng cẩn trọng, lại là nữ nhân mạnh mẽ, cao ngất. Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh, thấy Minh Nguyệt Thịnh không nói lời nào, mộ dung thất thất tiếp tục nói tiếp. Nếu người cảm thấy chia ra hai đường, tấn công vào đông lỗ quốc cùng Tây Kỳ Quốc lại làm cho binh lực của Nam Phượng quốc bị phân tán, không đạt được hiệu quả. Không bằng giữa tây kỳ quốc cùng đông lỗ quốc ngươi có thể tùy tiện chọn một nước, đến lúc đó bên ta trước tiên thu hút đối phương, chờ đại binh lực của bọn họ bị bên ta điều khiển, ngươi thừa dịp nắm lấy mà hành động, ngươi xem như thế nào. Lúc này trong lòng Minh Nguyệt Thịnh trừ bỏ thán phục, vẫn là thán phục. Thiên hạ này vì sao lại có nữ tử như mộ dung thất thất. Vô luận là chia ra hai đường, sau cùng nàng nói hết sức chuyên chú, chỉ cần đối phó với một nước những điều này cần người lãnh binh lâu năm mới có thể suy nghĩ ra được, vì sao một tiểu thư khuê các như mộ dung thất thất lại có thể nghĩ ra được điều này. Thất thất nàng thật sự là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Qua rất lâu sau, Minh Nguyệt Thịnh mới biểu hiện sự cảm thán đối với nàng như vậy. Chắc là bởi vì nữ nhân này một mặt không giống nữ nhân bình thường, mới có thể hấp dẫn hắn sâu sắc như vậy, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử như vậy trời sinh trở thành một nữ vương, làm cho người khác không thể không khâm phục dưới chân nàng. minh Nguyệt Thịnh có chút hối hận, hối hận chính mình không sớm một chút phát hiện của mộ dung thất thất quý giá như vậy, để cho phượng thương một bước đoạt trước. Nhưng hắn lại cực kỳ may mắn, may mắn chính mình có thể nhìn thấy một mặt tốt đẹp của nàng như vậy. Nếu hắn lúc trước chọn cách thức cực đoan mà đoạt lấy Chỉ sợ nữ nhân này vĩnh viễn cũng không muốn mở lòng cùng hắn Cũng sẽ không để hắn có thể thấy được một mặt tốt đẹp của nàng như vậy Vốn bất hạnh cùng hạnh phúc lại giống nhau như vậy Tuy hắn không thể cùng nàng bên nhau mãi mãi Nàng chỉ đối xử với hắn như là bạn tốt Có thể lấy một danh phận khác ở cùng nàng Nhìn thấy nàng tỏa sáng mê người cũng là một loại hạnh phúc a Thất thất nàng vừa rồi mới nói Chẳng lẽ là nàng đã cùng nhấp chính vương thảo luận qua sao Không có, mộ dung thất thất lắc đầu. Chàng bề bộn nhiều việc ta không kịp nói cho chàng biết cho nên trước tiên nói cho ngươi biết. Minh Nguyệt ngươi cảm thấy được đề nghị của ta như thế nào? Chúng ta liên thủ như làm một việc mua bán lớn, như thế nào có được hay không? Minh Nguyệt thỉnh trước còn nghĩ rằng những đề nghị này là ý của Phượng Thương, lúc này vô cùng thông suốt ý nghĩ này là của chính mộ dung thất thất. Nghĩ đến việc nàng trước tiên nên bàn luận cùng Phượng Thương, mà lúc này nàng lại tìm hắn thương lượng trước tiên, sự tín nhiệm vô điều kiện này, làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tốt, Minh Nguyệt Thịnh cầm một cây bút chỉ vào bản đồ. Nàng đã nói hai nước đông lỗ cùng Tây Kỳ tùy ý ta chọn lựa, như thế ta chọn Tây Kỳ Quốc. Việc Minh Nguyệt Thịnh chọn Tây Kỳ Quốc mộ dung thất thất vốn dĩ có thể lý giải. Minh Nguyệt Thịnh đã ở Tây Kỳ Quốc làm con tin nhiều năm như vậy, bị những người này đùa cợt lúc này đúng là lúc để hắn có thể báo thù rửa hận. Minh Nguyệt Thịnh mới vừa đăng cơ không bao lâu, rất nhiều người đều cho rằng nội bộ phận của Nam Phượng Quốc đều không ổn định, cho rằng lúc này vị thân hoàng đế vì chuyện nội bộ phận mà bận rộn, không có tâm tư mà bận tâm việc khác. Lúc này vừa đúng lúc thừa dịp lợi dụng sự khinh thường đối phương của bọn họ đánh cho bọn họ trở tay không kịp nếu nam phượng quốc xuất chiến đối với bản thân của minh nguyệt thịnh tương đối có lợi thứ nhất khả năng sẽ dập tắt được việc nội bộ xảy ra mâu thuẫn để dân chúng cả nước đều đã đồng lòng chống địch thứ hai có thể làm sáng tỏ những thế lực đang ẩn nấu trong nước nam phượng quốc lãnh binh giết địch những người phản đối trong nước sẽ bắt đầu hành động vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này diệt sạch bọn họ coi như trừ khử những mầm tai vả cho đất nước sau khi mộ dung thất thất đem những điều này phân tích cho minh nguyệt thịnh minh nguyệt thịnh liên tục than thở hai tiếng Phượng Thương có được nữ nhân như nàng như vậy thật sự kiếp trước hắn đã tu được bao nhiêu phúc khí rồi. Hai người các nàng phu thê đồng lòng như vậy, chỉ sợ là thiên hạ không ai có thể địch nổi. Xem ra ta lựa chọn làm bạn hữu của hai người thật là một quyết định sáng suốt. Phượng Thương vốn lãnh binh như thần, hiện tại lại có thêm mộ dung thất thất mưu trí như vậy. Hai người liên thủ, đừng nói đông lỗ quốc cùng Tây Kỳ quốc, bọn họ nếu muốn đoạt cả thiên hạ này, điều này có khả năng nhất định sẽ thành công. Ha ha, Minh Nguyệt Thịnh ta là bằng hữu của ngươi, nhất định sẽ cùng nhau hòa bình, nếu là kẻ thù của ta, trước giờ ta chưa bao giờ lưu tình." Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thất Thất Minh Nguyệt Thịnh nhìn ngẩn ra. Đã bỏ lỡ vầng Thái Dương này, hắn sẽ không bỏ lỡ cả ánh trăng cùng vì sao một lần nữa. Bỏ lỡ tình yêu này cũng không được bỏ qua làm bằng hữu cùng nàng. Ta cảm thấy chính mình thật sáng suốt, không có đứng đối lập cùng hai người. Những lời này là xuất phát từ trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Nếu như theo lời nàng nói, đại lục chỉ có hai nước Bắc Châu cùng Nam Phượng chính xác điều này rất đáng được mong đợi Như thế ta hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ Tin tưởng không lâu trong tương lai, những lời nàng nói có thể thực hiện được Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, mộ dung thất thất biết hắn chấp nhận ý nghĩ của mình Tuy nàng nói chính xác là hợp tác nhưng người thông minh làm sao lại không hiểu, nàng muốn sự giúp đỡ từ bên ngoài của Minh Nguyệt Thịnh Bắc Chu Ba Phương đều phải chống địch, nếu chia ra ba đường, cho dù Phượng Thương có lãnh binh, sức chiến đấu nhất định sẽ suy yếu rất lớn. Nếu thương tổn 10 ngón tay, Chi bằng cắt đứt đi một ngón. Nếu bị ba nước giam giữ Chi bằng liên thủ cùng Minh Nguyệt Thịnh, mời hắn xuất binh, giảm bớt áp lực cho Bắc Chu Quốc. Nói thẳng ra, đây là Minh Nguyệt Thịnh ra đây giúp đỡ bọn họ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết.